741, không đề ý chí. Cũng ngay, Khương Thiên thực lực cường đại vô cùng, diệp Trần không đột phá trước, đều muốn toàn lực ứng phó, mới có thể miễn cưỡng còn hơn đối phương, cho nên chặn đường tại phía trước Tôn Thiên Lãng cô nhiên là nửa bước vương giả, chuẩn bị chưa đủ xuống, cũng bị bức lui ra phía sau hơn 10 bước, may mà không có làm cho đối phương đào tẩu. Mất đi lần này cơ hội, Khương Thiên lập tức lâm vào khốn cảnh, tuy nói hắn không sợ Tôn Thiên Lãng cùng mộ dung khuynh thành liên thủ. Trong thời gian ngắn có thể giữ cho không bị bại cục diện, nhưng muốn phá vòng vây đi ra ngoài, khó càng thêm khó. Diệp Trần, ngươi tốt nhất thả ta ly khai, ta cổ ra lửa giận, ngươi là không chịu nổi đấy. Thiết thủ vương trái tim băng giá rồi, Diệp Trần đã có thể giết bạo phong vương, khẳng định cũng có thể giết hắn, chỉ là vấn đề thời gian, hắn chỉ có đem hy vọng ký thắc vào cổ ra huy danh lên, khiến cho Diệp Trần vương tha hắn. Ngươi cảm thấy cái này sự thật sao? Diệp Trần một lần lại một lần công kích thiết thủ vương. Không để cho đối phương thở dốc cơ hội. Ta đối với cổ gia thập phần trọng yếu, ngươi thật sự không sợ ta cổ gia vương giả đến đây đánh chết ngươi." Thiết thủ vương sắc lệ từ trong gốc. "Đã ta đã giết bạo phong vương, tự không có ý định buông tha các ngươi. Hoặc là không giết, muốn giết, toàn bộ đều được giết, vương tha bất kỳ một cái nào, đều lại để cho tin tức để lộ." Diệp Trần cũng không nhận ra Thiết thủ vương hội giữ bí mật, đối phương không thể tự mình giết chính mình, nhất định sẽ đem tin tức để lộ cho không đế, không đế là đương thời phong đế vương giả. Vương giả bên trong đích vương giả, một cái bạo phong vương có lẽ sẽ không để cho đối phương hạ mình đuổi giết chính mình, nhưng thêm một cái đằng trước Khương Thiên, tiểu nói không chừng. Rồi, bồi dưỡng thiên tài, sao mà khó khăn, nhất là Khương Thiên loại này trời sinh đạo thể tuyệt thế thiên tài, vạn còn trẻ có, một khi Diệp Trần đánh chết Khương Thiên, lại để lộ tin tức, rất khó tưởng tượng không đế hội đến cỡ nào nổi giận chỉ sợ Long Vương đều ngăn không được hắn. Hôn đảng, người cái tên điên này người giết bạo phong vương, người nhất định hội đắc tội không đế, Nếu là giết ta, ta cổ ra hai vị vương giả cũng sẽ không bỏ qua ngươi, gặp phải ba tôn vương giả đuổi giết, cho dù ngươi chạy trốn tới long thần thiên cung, cũng không có dùng, ngươi nhất định phải chết. Thiết thủ vương gào thét một tiếng, tức xùi bóp mép bàng bạc chân nguyên nhập vào cơ thể mà ra, thành đinh ốc hình dáng lên như diều gặp gió, cuối cùng áp xúc tại hữu quyền của hắn lên, lập tức, hắn nắm tay phải tràn ngập đâm người hào quang, phản phất đúc bằng kim loại nắm đấm mang theo vạn quân lực, một quyền đuổi giết hướng dị Diệp Trần bước chậm mà đến, hình trang lưỡi liềm kiếm kính xe rách kim loại năm đấm, chẳng kích tại Thiết Thủ Vương hộ thể chân nguyên lên, thế không thể đỡ. Phanh! Thiết Thủ Vương như lợi mũi tên bắn ngược mau đi ra ngoài, đục vào đất chống biên giới trên vách tường, cờ rắc, vách tường vỡ tan, Thiết Thủ Vương xuyên thấu vách tường, phi tốc bỏ chạy. Nguyên lai Thiết Thủ Vương thấy mình không phải là Diệp Trần đối thủ, mượn Diệp Trần lực lượng, lập tức phá vỡ vách tường đào tẩu, mà hắn đã thành công một nửa. Xìu Diệp Trần sao lại Há có thể lại để cho thiết thủ vương chạy thoát, một thanh phi kiếm rơi vào dưới chân, ngự kiếm phi hành, cực tốc truy hướng thiết thủ vương, cơ hội là một thời gian nháy con mắt, tiêu đuổi tới đối phương sau lưng. Phá! Diệp chân lại là một cái trăng tàn cuối kỳ cuối tháng chém đi ra ngoài. Bên! Kiếm kính bị sụp đổ khai, thiết thủ vương thân hình lào đảo, tốc độ đại giảm. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Thiết thủ vương một số gần như tuyệt vọng. Người chân nguyên có lẽ không nhiều lắm đi à nha? Diệp Trần căn bản không sợ Thiết Thủ Vương chạy thoát, đột phá đến linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới về sau, thi triển Ngự Kiếm Phi Hành, tốc độ dâng lên một cái cấp bậc, trái lại Thiết Thủ Vương đã đã đạt... uống mấy mã lần đang lượng, dược, dược lực chuyển hóa làm chân nguyên tốc độ dần dần theo không kịp tiêu hao tốc độ. Một kiếm, lưỡng kiếm, 10 kiếm. Tiếp tiếp, Thiết Thủ Vương ngạnh xanh xanh đã nhận lấy Diệp Trần 10 kiếm, mỗi một kiếm đều có thể đánh chết đỉnh tiêm nửa bước vương giả phía dưới bất luận kẻ nào, Thiết Thủ Vương có thể sống đến bây giờ, Toàn bộ nhờ thanh đồng giáp. Bất quá thanh đồng giáp tuy nhiên lợi hại, Thiết Thủ Vương chân nguyên lại theo không kịp, thừa nhận kiếm thứ 10 lúc, dán tại hộ thể chân nguyên bên trên màu vàng xanh nhạt phù văn thành từng mảnh nghiến ác. Chết đi. Diệp chân nắm lấy cơ hội, lại là một kiếm chẳng tới. Văng. Thiết Thủ Vương hộ thể chân nguyên lên tiếng mà phá, thanh đồng giáp bên trên sắt ra sáng ngời hỏa hoa, mà bản thân của hắn, mi tâm đến hạ tị nhiều ra một đầu tơ máu, tơ máu dần dần phóng đại, cuối cùng một phân thành hai. Vô cùng máu tươi đan vào cùng một chỗ, vô cùng thảm thiết. Phrain. Thiết thủ Vương té ngã trên đất, chết để đã chết. Cái này Ngụy Cực phẩm phòng ngự bảo khí quá biến thái rồi. Hung hăng nổ ra một ngụm chói khí, Diệp Trần trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Ngụy Cực phẩm phòng ngự bảo khí coi như là cực phẩm bảo khí, chẳng qua là cực phẩm bảo khí bên trong đích loại kém hàng, thất bại phẩm, nhưng coi như là thất bại phẩm, cũng thập phần đáng sợ, không có cái này Ngụy Cực phẩm phòng ngự bảo khí, Thiết Thủ Vương thực lực so bạo phong vương muốn kém một chút, ở đâu khả năng ủng hộ đến bây giờ. Tháo bỏ xuống Thiết Thủ Vương trên người thanh đồng giáp, lấy đi hắn chữ vật linh giới, Diệp Trần xoay người, hướng Khương Thiên Vương hướng phản hồi. Bành bành bành bành bành bành. Khương Thiên vẫn còn cùng Tôn Thiên Lãng cùng với Mộ Dung Khuynh thành chiến đấu, tiếng nổ mạnh thành từng mảnh vang lên, không nớt không dứt, cùng bạo khí kình cách rất xa cũng có thể cảm giác được. Các ngươi là giết không chết của ta. Khương Thiên chiến lực cường hành phi phàng, lấy một đích hai không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử này quả thực là cái quái thai. Tôn Thiên lãng hít một hơi lãnh khí, qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ thấy qua hai cái quái thai, một cái là Khương Thiên, một cái là Diệp Trần. Trước kia nhìn thấy những thiên tài kia, tại trước mặt hai người căn bản không đáng giá nhắc tới, khó trách một mực nghe người ta nói, đây là một cái đại thế. Tôn huynh, Mộ Dung, hắn giao cho ta tốt rồi. Diệp Trần chạy tới. Diệp Trần, người giết chết thiết thủ vương rồi hả? Tôn Thiên lãng nghiêng đầu chứng kiến Diệp Trần Âm thầm tùng hạ một hơi, cùng mộ dung khuynh thành lui sang một bên. Diệp Trần gật gật đầu, trên đời không nữa thiết thủ vương người này. Tốt, giết được tốt, đem hắn đã giết, tiểu đại công cáo thành. Tôn Thiên Lãng hiện tại cùng Diệp Trần là trên một đường thẳng mã làm, nếu như để lộ tin tức, hắn cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt, nhưng nếu như đem ba người đều giết, tiêu không có vấn đề rồi, trong mộ địa nhiều người như vậy, ai biết là bọn hắn giết ba người. Khương Thiên Lãnh Tĩnh nhìn về phía Diệp Trần, nói, Diệp Trần, Ngươi không muốn uổng phí khí lực rồi, ngươi tuy nhiên có thể đánh chết phong lão, nhưng lại giết không chết ta. a Diệp Trần hơi có kinh nghi nhìn về phía Khương Thiên, đã đến lúc này, đối phương còn nói như thế, không phải đến rồi, tựu là có nơi rửa giống, theo Khương Thiên thần thái đến xem, rất có thể là loại thứ hai. Ta đây nhìn xem, như thế nào giết không chết ngươi. mũi chân điểm một cái mặt đất, Diệp Trần một kiếm đâm về Khương Thiên cái chán. Trốn không thoát, Diệp Trần linh tê nhất kiếm quá là nhanh. Khương Thiên trợn mắt nhìn lôi kiếp kiếm đâm rách chính mình hộ thể chân nguyên, đâm về chính mình lông mày, tâm. Xoẹt. Mi tâm vỡ tan, lập tức Khương Thiên muốn thân tử đạo tiêu. anh. Đột ngột, Khương Thiên thể mãnh nội bắn ra ra một đạo quang ảnh, quang ảnh ngưng tụ thành một người trung niên nam tử hư ảnh, hai ngón tay nắm lôi kiếp kiếm mũi kiếm, khiến cho lôi kiếp kiếm cùng Diệp Trần ngưng trệ tại trong hư không, nửa bước khó tiến. Không đế. Diệp Trần đồng tử co rụt lại, da đầu run lên. Rút ra lôi kiếp kiếm. Diệp Trần cắn răng một cái, thi triển ra mạnh nhất kiếm chiêu trang tản cuối kỳ cuối tháng, hình chăng lưỡi liềm kiếm kính xé rách không khí, bạo tập, kích mà ra. Đúng một tiếng, hình chăng lưỡi liềm kiếm kính sổ đổ, không đế hư ảnh không chút sức mẻ. "Diệp Trần, ta và ngươi hội lần nữa gặp mặt, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sống đến ngày đó." Khương Thiên thân hình lóe lên, như là tuấn di, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mỗi lời nói bồi hồi tại bốn phía. Tôn Thiên lãng sắc mặt khó coi. Cái này truyền toái lớn hơn rồi, không để rõ ràng tại Khương Thiên trong hồn hải lưu lại một đạo ý chí, đạo này ý chí không tiêu tan, coi như là nửa bức vương giả người mạnh nhất cũng giết không chết hắn, hơn nữa có ý chí hộ thể, tốc độ của hắn tăng phúc đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, căn bản đuổi không kịp. Thính sai. Diệp Chân trầm mặc một hồi nhi, thở dài. Đánh vào một đạo ý chí tiến vào người khác hồn hải, thập phần hao tâm tổn sức, coi như là sinh tử cảnh vương giả cũng không muốn làm nhiều, Khương Thiên chính là trời sinh đạo thể. Đạt được không đế sùng ái đương nhiên, căn cứ vừa rồi tình hình, diệp chân đại khái suy tính ra, không đế võ đạo ý chí, đã đạt đến thất giai đình phong, mà đạo này ý chí ở bên trong, ẩn trước có rảnh đế một dọt chân nguyên, hai tướng phối hợp, sinh tử cảnh phía dưới, hoàn toàn chính xác không có gì người có thể phá vỡ. Khó trách hương thiên không có sợ hãi, trong hồn hải có rảnh đế đích ý chí tồn tại, lúc bình thường sẽ không hiện ra, một khi tới gần tử vong lúc, không đế ý chí sẽ giúp hắn tránh được một kiếp. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, một cái bạo phong vương chưa chắc sẽ khiến cho không đế hạ mình đối với mao dao chúng ta. Mộ Dung Khuynh Thành nói ra, đúng, không đế cái gì thân phận, chính là đường đường phong đế vương giả, nếu như ra tay đối phó mấy người chúng ta, không khỏi chuyện bé xé ra to. Thôn Thiên Lãng Mình an ủi, Diệp Trần gật gật đầu, không đế chắc có lẽ không tự mình đối với dao chúng ta, nhưng cũng không thể có thể bông tha chúng ta, có lẽ, hắn hội dùng ra khác thủ đoạn. Chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Không đế tự mình đến đây, Diệp Trần đành phải nhận mệnh, dù sao chân linh đại lục có thể ngăn ở không đế người, đoán chừng chỉ có hư hoàng một cái, Long Vương cùng huyền hậu đều phải kém điểm, mà mình cũng không có khả năng cả ngày ở vào huyền hậu cùng Long Vương dưới sự bảo vệ. Dừng một chút, Diệp Trần tiếp tục nói, ngoại trừ không đế, chúng ta còn phải đề phòng cổ gia trả thù, tuân, huynh, lần này đi ra ngoài, người tốt nhất tìm một chỗ trốn, hoặc là ly khai chân linh đại lục. Là ta ngay cả mệt mọi người rồi." Thở ra một hơi, Tôn Tiên lắng nói, "Cùng ngươi không có sao, ta mình lựa chọn, khả năng đây là số mệnh a. Yên tâm, ta cũng không phải dễ dàng chết như vậy, cùng lắm thì như như lời ngươi nói, ly khai chân linh đại lục, tiến về trước hải ngoại, thiên hạ to lớn, sẽ không không có ta nơi sống yên ổn. Chỉ sợ ta cũng phải ly khai chân linh đại lục." Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trước khi bị hắn giết ma quỷ mục vương chuột đất vương cùng với trúc ảnh vương, không có ai biết hiện tại lại giết gió bao vương thiết thủ vương, khó tránh khỏi sẽ để cho người có ý chí hoài nghi, kể từ đó, không chỉ là không đế cùng cổ gia muốn tìm hắn tính sổ, quỷ mộc vương chuột đất vương thế lực sau lưng cùng với trục ảnh vương sau lưng ám ảnh môn đều sẽ không bỏ qua hắn, thoang cái đắc tội nhiều như vậy thế lực, diệp trần cuộc sống sau này sẽ không sống khá giả. Chuyện khác sau này hay nói, hiện tại chúng ta kiểm kê tài vật. giết gió bao vương cùng thiết thủ vương, tôn thiên lãng mặc dù không có xuất lực, Nhưng đối với phương đánh bạc mệnh cùng Diệp Trần đứng tại trên một đường thẳng, chẳng phân biệt được cho đối phương tài vật quá không thể nào nói nổi rồi, lần này Ly Khai cấm địa, Tôn Thiên Lãng khó tránh khỏi phải ly khai chân linh đại lục, nhiều một chút tài vật, cũng tốt làm cho đối phương thời gian sống khá giả một điểm. Tôn Thiên Lãng nói, ta cũng không có ra cái gì lực, ngươi chỉ cần cho ta một ít linh thạch có thể. Chương 742, phân chia. Bạo Phong Vương thiết thủ vương chữ vật linh giới không có thượng vàng hạ cám đồ vật, chủ yếu là thượng phẩm linh thạch Sau đó là một ít linh thảo cùng chân quý bảo thạch thủy tinh, các tuy nhiên cũng có một ít giá trị cực cao bảo vật, nhưng cũng không nhiều, chỉ chiếm theo một hẻo lánh. Cuối cùng công tác thống kê xuống, thượng phẩm linh thạch cùng sở hữu 500 vạn, các loại phẩm giai linh thảo trên trăm gốc, thượng phẩm bảo thạch cùng thủy tinh thêm hơn 5000 miếng, mà đáng tiền nhất là 1000 khối cực phẩm linh thạch. Áp dụng bình quân phân phối, Diệp Trần cho Tôn Thiên Lãng 160 vạn hơn khối thượng phẩm linh thạch, 330 khối cực phẩm linh thạch, Khuynh Thành cũng là như thế. Rõ ràng có thể phân đến 330 khối cực phẩm linh thạch. Tôn Thiên Lãng quét qua nặng nghề trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nửa bước vương giả ở vào linh hải cảnh cùng sinh tử cảnh tâm đó, dùng thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm linh thạch tu luyện cũng có thể, dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, tiến bộ thập phần chậm chạp, dùng cực phẩm linh thạch tu luyện, tốc độ tiến bộ nhanh vài lần. Trước đó, Tôn Thiên Lãng tổng cộng cũng tiểu 50 khối cực phẩm linh thạch, đều không nỡ dùng để tu luyện, tương so, 160 vạn hơn khối thượng phẩm linh thạch ngược lại chẳng phải để người chú ý. Tôn Thiên lãng thu hoạch không nhỏ, Diệp Trần thu hoạch lại để cho hắn thúc ngựa cũng không kém nổi. Quỷ một Vương, Chuột Đất Vương cùng với Trục Ảnh Vương, ba người tổng cộng cống hiến ra 600 vạn thượng phẩm linh thạch, hơn 800 khối cực phẩm linh thạch, tăng thêm hiện tại lấy được 160 vạn hơn khối thượng phẩm linh thạch, 330 nhiều khối cực phẩm linh thạch, Diệp Trần lần này thu hoạch vi 760 vạn khối thượng phẩm linh thạch, 1200 khối tả hữu cực phẩm linh thạch. Mà không có tiến vào cấm địa trước khi Diệp Trần bản thân thượng phẩm linh thạch so nửa bức vương giả đều muốn nhiều, hắn một đường quật khởi, đánh chết cường giả nhiều vô số kể, lấy được tài phú tự nhiên cũng không phải thường nhân có thể tưởng tượng, tăng thêm lần này thu hoạch, Diệp Trần thượng phẩm linh thạch, thình linh bước qua 2.000 vạn hàng ngũ, đạt tới 2.100 vạn tri cử, làm người nghe kinh sợ. Đương nhiên lần này thu hoạch, có giá trị nhất không phải số lượng phần đông thượng phẩm linh thạch, không phải hơn 1.000 khối cực phẩm linh thạch, mà là một kiện ngụy cực phẩm phòng ngự bảo khí Nếu như ngụy cực phẩm bảo khí trên thị trường có bán, như vậy hơn 2000 vạn khối thượng phẩm linh thạch nhất định có thể mua xuống, mấu chốt là ngụy cực phẩm bảo khí thuộc về có tiền mà không mua được, người có linh thạch cũng mua không được phải biết rằng sinh tử cảnh vương giả đều không. Có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí, dùng chính là nửa cực phẩm bảo khí. Đông Hoàng thành cổ gia thuộc về xưa nhất một trong những gia tộc, có được ngụy cực phẩm bảo khí ngược lại có thể hiểu được Tần Liễu có được một kiện ngụy cực phẩm công kích bảo khí, hẳn là vật khí Đoán chừng là tại cái nào đó ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm di tích trong tìm kiếm được, không, có có cơ duyên, không được cương cầu. Mộ Dung Khuynh thành lúc này nhắc nhở, Diệp Trần, cái kia thanh đồng giáp có lưu Thiết Thủ Vương linh hồn ấn ký, không xóa đi lời mà nói, nói không chừng sẽ bị cổ gia vương giả cảm ứng được. Người nói đúng. Diệp Trần gật gật đầu, đối với lượng có người nói, các người thay ta cảnh giới thoáng một phát bốn phía, Thiết Thủ Vương là nửa bước vương giả linh hồn dần dần lo xác, hắn linh hồn ấn ký, không phải tốt như vậy xóa đi đấy. Diệp Trần linh hồn so sánh cổ quái là đồng cấp đường linh Hải cảnh tông sư gấp 5 lần luận chất lượng vượt qua nửa bước vương giả cùng bình thường sinh tử cảnh vương giả tương đương bất quá nửa bước Vương giả linh hồn diễn sinh ra linh hồn màng mỏng hắn lại không có dịp Trần nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy linh hồn màng mỏng hẳn là linh hồn hậu kỳ sinh ra đời đặc thù hiệu quả không đến cảnh giới nhất định diễn sinh ma không đi ra cho đến xóa đi thiết thủ Vương linh hồnấn ký bao nhiêu lên giá phí một ít thủ đoạn yên tâm tại đây giao cho chúng ta Tôn thiên lãng thu hồi đại lượng linh thạch, thần sát ngưng trọng, nếu như không xóa đi thiết thủ vương linh hồn ấn ký, cái này thanh đồng giáp lưu trên tay là cái phỏng tay khoai lang ai cũng không biết lúc nào rước lấy mầm thai vạn, dù sao một khi bốn cực đại đế mộ địa mở ra, cổ gia vương giả tất nhiên sẽ chạy đến. Lấy ra thanh đồng giáp, diệp trần hít sâu một hơi, cường hoành linh hồn lực xâm nhập đi vào, tìm kiếm thiết thủ vương linh hồn ấn ký chỗ. Nói chung... Bảo khí trận pháp hoạch tâm chỗ là là cấn linh hồn ấn ký vị trí tốt nhất tại địa phương khác là cấn linh hồn ấn ký không phải là không thể được, nhưng kể từ đó điều khiển bảo khí sẽ có vẻ không phải rất thuận buồm xuôi gió, có chút ngăn cách. Như Diệp Trần sở liệu thiết thủ vương linh hồn ấn ký đúng là khắc ở thanh đồng giáp trận pháp hoạch tâm chỗ. Gặp phải Diệp Trần linh hồn lực xâm nhập, đạo này linh hồn ấn ký ra sức dãy rủa, thậm chí điều động thanh đồng giáp bản thân năng lượng, công kích Diệp Trần linh hồn lực. Tán. Diệp Trần linh hồn lực cường đại cỡ nào? Có thể so với bình thường sinh tử cảnh vương, giả, linh hồn lực chấn động, thiết thủ vương linh hồn ấn ký vừa mới điều động lên năng lượng, lập tức tăng, giả, sụp đổ, không làm gì được Diệp Trần mảy may, không chỉ có như thế, thiết thủ vương linh hồn ấn ký thụ này chấn động, cũng bắt đầu dao động, luyện. Nhân cơ hội này, Diệp Trần linh hồn lực chen chúc mà vào, xông vào thanh đồng giáp trận pháp hoạch tâm chỗ, cùng thiết thủ vương linh hồn ấn ký giao phong. Nếu như Diệp Trần linh hồn chỉ là bình thường linh hồn Trong thời gian ngắn cũng là không làm gì được thiết thủ vương linh hồn ấn ký, muốn thành công xóa đi đối phương, ít nhất phải một tháng đã ngoài, thậm chí càng lâu, nhưng Diệp Trần là linh hồn thiên phú người, linh hồn lực số lượng cùng chất lượng đều cao hơn thiết thủ vương rất nhiều, húng chi giờ phút này lưu lại chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, làm sao có thể cùng Diệp Trần linh hồn tranh phong. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, thiết thủ vương linh hồn ấn ký ảm đạm, một tia linh hồn xương mù phiêu tán, lực lượng không ngừng suy kiệt a Đạo này linh hồn ấn ký mặc dù không có thần trí, nhưng nhưng lại có cơ bản nhất bản năng, sắp sửa bị xóa đi lập tức, phát ra một tiếng linh hồn ho hét, chợt tan thành mây khói. Mất đi thiết thủ vương linh hồn ấn ký, Diệp Trần dễ dàng ở thanh đồng giáp trận pháp hoạch tâm chỗ là gớn hạ linh hồn của mình ấn ký, mà Diệp Trần linh hồn ấn ký so thiết thủ vương linh hồn ấn ký mạnh hơn nhiều, cho dù là nửa bước vương, giả, đều muốn mấy tháng mới có thể xóa đi. Thành công là cớn bên trên linh hồn của mình ấn ký, Diệp Trần nguyên rót vào đi vào lập tức, thanh đồng giáp tản mát ra cổ xưa thanh đồng ánh sáng trói lọi, từng đạo màu vàng xanh nhạt phù văn, tại ánh sáng trói lọi trong Phật phòng pháp phòng. Thành công rồi hả? Tôn Thiên Lãng cùng Mộ Dung Khuynh thành nhìn qua. Đúng vậy. Diệp Trần gật đầu. Tôn Thiên Lãng giật mình nhìn Diệp Trần liếc, hắn còn tưởng rằng Diệp Trần ít nhất phải một canh giờ đã ngoài mới có thể xóa đi thiết thủ vương linh hồn ấn ký, cái này còn là vì hắn biết rõ Diệp Trần không phải người bình thường, đổi thành những người khác, không có một cái nào nguyện, nghĩ cũng đừng nghĩ. Có người đến. Mộ rung khuynh thành một mực mở ra lấy thiên phú ma nhãn, 3.000 em mở trong vòng, đều ở vào tầm mắt của nàng phạm vi. Không có đem thanh đồng rác mặc lên người, Diệp Trần thu hồi trô ở, do hỏi, người nào? Là lôi linh vương. Mộ rung khuynh thành những mảy. Lôi linh vương. Chúng ta tốt nhất đi trước một bước. Diệp Trần lôi kiếp kiếm vung lên, bạ phong vương thiết thủ vương thi thể bị chém thành hư vô, sau đó thân hình lóe lên. Cùng tôn thiên lãng cùng với mộ dung khuynh thành hướng phía đất trống biên giới hắn trong một cái lối đi lao đi. Lôi Linh Vương là nửa bức vương giả người mạnh nhất một trong sinh tử bang phía dưới, hắn là vô địch, Diệp Trần không muốn cùng đối phương có quá nhiều tiếp xúc, dù sao ai biết hắn cùng với gió báo vương hoặc là thiết thủ vương có hay không giao tình. Xuyến. Diệp Trần ba người vừa đi, Lôi Linh Vương thân ảnh xuất hiện tại giữa đất chống. Ấn. Tại đây phát sinh qua lớn chiến. Lôi Linh Vương ánh mắt nhìn quét, trên mặt đất kiếm ngấn. Trên vách tường phá động không một không nói cho hắn nơi đây phát sinh qua kinh thiên đại chiến thực lực của hai bên đều rất cao trong đó chẳng có đỉnh tiêm nửa bức vương giả mới có thể tạo thành phá hư hết sức kinh người có ý tứ tiến vào mộ địa người ở bên trong ngoại trừ chính hắn là nửa bức vương giả người mạnh nhất một trong đỉnh tiêm nửa bức vương giả chỉ có một hình vương gió bao vương thực lực Tuy nhiên tiếp cận hình vương nhưng còn hơi kém hơn đi một tí miễn cưỡng được cho đỉnh tiêm nửa bức vương giả ngoại trừ phá hư chỉ bên ngoài Bốn đại yêu vương ở bên trong, chỉ có Cửu Trắng Vương cùng Thiên Hạt Vương bị truyền thụ khắc không gian áo nghĩa võ học, hy vọng tại kế tiếp Cửu tráng Vương trong mộ địa có thể có chỗ thu hoạch. Lôi Linh Vương mục đích chỉ có không gian áo nghĩa võ học, khác đều không quan tâm. Thương Lang Vương mộ địa bên ngoài, thỉnh thoảng có người chạy tới, có rất nhiều theo truyền thống cửa đá trong truyền thống tới, có rất nhiều theo trong huyệt động tới, nhân số càng ngày càng nhiều, một ngày xuống, ít nhất cũng có 50 60 người, ngày hôm sau, nhân số gia tăng đến 7 8 người. Đều nói càng tiếp cận mộ địa, càng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, như thế nào một đường tới, không có gặp được nguy hiểm gì. Một gã hoàng ý ghi hài máu lao giả kỳ quay nói. Có lẽ chỉ là sai chuyện A. Ta cảm giác không phải, chỉ sợ có khác mê hoặc. quản hắn khỉ gió cái gì mê hoặc, thương lang vương mộ địa đại môn đã mở, chúng ta đi vào là được. Ba ba ba còi. Phản phất châu chấu, phần đông nửa bức vương giả cùng với đỉnh tiêm tông sư lứt vào thương lang vương mộ địa. Vèo. Một lát sau. Một đạo lục quang lập loại mà đến tới gần Thương lang Vương mộ địa lúc lục quang hiện ra chân thân là một gã khuôn mặt tiểu thụy, già mua vô cùng lao giả tóc bạc lao giả tóc bạc khí tức thập phần pha tạp hôn tạp đã có hương hương hướng Quang Vinh cây tối sinh khí lại có âm trầm chập tối tử khí hai chủng khí tức dây dưa cùng một chỗ hết sức quỷ dị ta đại nạn nhanh đến nếu như không thể có chỗ thu hoạch chỉ sợ cách cái chết không xa lao giả tóc bạc đánh giá liết thương lang Vươngmộ địa thân hình tránh đi vào chim lửa vương trong mộ địa, bốn cái không giống nhân loại thân ảnh tiềm lực lấy. Nếu như Diệp Trần một nhóm kia người chứng kiến cái này bốn thân ảnh, nhất định sẽ sởn hết cả gai ốc, cái này bốn thân ảnh không phải ai, nhưng lại ám ảnh quỷ bức vương, bất tử đầm lầy vương, cùng với hai đầu bắt giết người về sau. Nguyên lai, Diệp Trần bọn người tiến vào mộ địa về sau, cái này bốn cái hung ác sinh vật cũng săn bắn đến đầy đủ nửa bức vương giả huyết nục, chuẩn bị tiến vào mộ địa thử thời vận, bọn hắn cũng không muốn cả đời canh giữ ở mộ địa bên ngoài, cấm địa bên ngoài thế giới mới được là bọn hắn hướng tới thế giới. Mà chính là bởi vì bọn họ ly khai nguyên lai địa phương, tiến vào mộ địa, mới khiến cho đằng sau chi nhân không có gặp được nguy hiểm gì. Hừ, thực lực của ta đã khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ, không còn có người có thể đánh chết ta. Ám Ảnh Quỷ Bức Vương hăng hái, thực lực của hắn, bao trùm tại Đầm Lệ Vương cùng bắt giết người về sau phía trên, cái này đội ngũ cũng dùng hắn cầm đầu, bằng vào cổ lực lượng này, hắn hoàn toàn có thể đạt được không ít bảo vật, sau đó mượn nhờ những người khác lực lượng Ly khai cấm địa. Có cơ duyên lời mà nói, hắn nói không chừng có thể thành tiểu ma vương vị. chương 743, Thiên yêu hỏa linh quả. Hòa điểu vương mộ địa thập phân đại, đất trống chẳng qua là mộ địa trung ương, sau này còn có một nửa đường mới có thể tới Bạch Dương vương mộ địa. Vốn là trung ương đất trống đã đủ nóng lên, lửa nóng khí thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại hình thái hòa điểu, công kích người ngoài lai, nhưng là trải qua đất trống, Diệp Trần phát hiện nhiệt độ vẫn còn bay lên, từ hơn 1.000 độ bay lên đến 2.000 độ trở lên Nóng bỏng vô cùng. Lúc trước nhiệt độ, cũng đã có thể hòa tan bình thường cưng thiết, nơi này nhiệt độ, không sai biệt lắm có thể hòa tan hạ phẩm kim khí. Kim khí cũng có phẩm cấp, hạ phẩm kim khí có thể rèn hạ phẩm bảo khí, thập phân cứng rắn, hạ phẩm trở xuống kim khí, chỉ có thể rèn tầm thường binh khí. Mộ Dung Khuynh Thành nói, phía trước là một mảnh dung nham, có một cái lối đi có thể đi xuống. Dung nham, khó trách. Chân linh đại lục hết thể sự vật đều không thể dùng diệp trần cái thế giới kia đổ tới suy lý Tỷ như, diệp trần cái thế giới kia hợp kim sát, đến cái thế giới này, chẳng qua là bình thường chân quý kim khí, ngay cả hạ phẩm kim khí cũng so ra kém, mà hai cái địa phương dung nham, cũng không có thể đánh đồng. chân linh đại lục dung nham nhiệt độ, dễ dàng có thể đạt tới đến mấy ngàn độ, căn cứ hoàn cảnh là không cùng, nhiệt độ cũng có sở bất đồng. Chỉ chốc lát sau công phu, ba người đi tới dung nham bên ngoài. Nay hạn cùng mộ địa trung ương đất trống giống nhau, cũng là một mảng lớn đất trống, chẳng qua là mảnh đất trong này. Hiện đây nham tương cùng đỏ bừng như ngọc tàng đá, mà ở dung nham trung ương vị trí, có một cái xuống phía dưới địa dai thề, nơi đó nhiệt độ, so sánh với quanh thân nhiệt độ cao hơn rất nhiều, tựa hồ càng đi, nhiệt độ càng cao. Đi, chúng ta đi vào. Diệp Trần không nhìn nhiệt độ, đi phía trước một vượt qua, đi ra trên cầu thang phương. Siêu. Siêu. Mộ dung khuynh thành cùng tôn thiên lãng theo ở phía sau. Khởi động hộ thể chân nguyên, Diệp Trần khẽ hít một hơi, lòng bàn chân rơi vào trên cầu thang. Đi xuống dưới đi. Khúc khích. Bậc thang chất liệu gỗ mặc dù không dẫn nhiệt, nhưng mặt ngoài nhiệt độ cũng tương đối cao, hộ thể chân nguyên tới vừa tiếp xúc, phát ra rất nhỏ thiêu đốt thanh âm, bốc lên từng đợt khói xanh. Rất nhanh, ba người theo bậc thang đi tới phía dưới. Diệp Trần. Diệp Trần ba người mới vừa xuống tới, tiểu nghe được có người gọi hắn, nghiêng đầu nhìn lại, là tần Liễu cùng Yến Vô Vượng, mà ở cách đó không xa, có càng nhiều là người, những người này đứng vô cùng mở, làm thành một vòng. Trung gian là 100 m chu vi nham tương hồ, nham tương màu sắc không phải là tầm thường màu đỏ cùng màu vàng, mà là màu đỏ như máu, màu sắc cực kỳ thuần túy không có có một chút tạp chết. Ở nham tương hồ trung ương, có một vòng màu da cam sắc quang mang từ dưới thấu đi lên, một cổ bàng bạc vô cùng năng lượng ba động cản quét bát phương, làm người ta hô hấp hơi bị hơi chậm lại. Tiền bối. Diệp Trần ba người đi tới. Tần liễu cười nói các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Này hoàng tình húng nào? Diệp Trần hỏi. Yến Phượng vượng chỉ vào đáy hồ nham thạch ở dưới một vòng tranh hoàng sắc quang mang nói, đáy hồ nham thạch có một gốc cây nửa cực phẩm Thiên yêu hỏa linh quả." "Thiên yêu hỏa linh quả?" Diệp Chân lần đầu tiên nghe nói. "Cái gì? Thiên yêu hỏa linh quả?" Tôn Thiên Lãng kinh ngạc lên tiếng. Diệp Chân nhìn phía Tôn Thiên Lãng, "Tôn Minh, ngươi biết Thiên yêu hỏa linh quả?" Tôn Thiên Lãng nói, "Vạn năm hỏa hầu trở lên Thiên yêu hỏa linh quả, là cực phẩm linh quả, dùng một quả là có thể để vương giả linh thể tăng lên một bậc." Trong tình hình chung, bất kể là bình thường vương giả, hay là phong đế vương giả, linh thể đều là cấp 5, dùng tiếp theo mai thiên yêu hỏa linh quả sau khi, có thể tăng lên tới lục dai, hỏa hầu càng sâu, tăng lên biên độ càng lớn, 8.000 năm trước, từng có một người luyện thể vương giả, hắn linh thể cao gần lục dai, cường độ kinh. Người, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, hắn chiếm được một gốc cây vạn năm hỏa hầu thiên yêu hỏa linh quả, linh thể lại từ lục dai tăng lên tới bát dai. Thoang cai biến thành vô địch thiên hạ cái thế vương giả, ngay cả phong đế vương giả cũng không là đối thủ. Năm vạn năm hỏa hầu thiên yêu hỏa linh quả có thể tăng lên 2 cấp linh thể, hơn nữa là lục dai tăng lên tới bát dai. Diệp chân có chút giật mình, linh thể càng về sau, càng khó tăng lên, cấp 5 linh thể là sinh tử cảnh vương giả chia đều trình độ, coi như là phong đế vương giả, cũng bất quá cấp 5 linh thể, nếu là bằng luyện thể làm chủ muốn phát triển lộ tuyến vương giả, cũng là có thể đạt tới lục dai trình độ, lục dai cùng cấp 5 trong lúc. Trên lệnh thật lớn, chớ đừng nói chi là bát dai cùng cấp năm, tuyệt đối là một trời một vực, quét ngang thiên hạ vương giả nữa đơn giản không lại. Tôn Thiên Lãng tiếp tục nói, dĩ nhiên, vạn năm hỏa hầu trở lên thiên yêu hỏa linh quả vạn năm khó gặp, năm vạn năm hỏa hầu trở lên, trong lịch sử tiểu như vậy một lần, dù sao thiên yêu hỏa linh quả không phải là giống như linh thảo, tùy tuy tiện tiện là có thể đạt tới vạn năm trở lên hỏa hầu. Tần Liêu gật đầu nói, này gốc cây thiên yêu hỏa linh quả hỏa hầu, nhiều nhất không cao hơn 5.000 năm không thể nào cho chúng ta linh thể tăng lên một bậc, nhưng tăng lên nửa cấp không là vấn đề, nếu như bị vây cấp 4 điên phòng, như vậy tăng lên tới cấp 5 8 9 phần 10. Cấp 5 linh thể chính là vương giả linh thể. Ở đây phần lớn mọi người là cấp 4 linh thể, chỉ sợ này thiên yêu hỏa linh quả sẽ làm mọi người đi cùng. Diệp Chân vận khởi linh hồn chi nhãn, thấy nham tương dưới có một gốc cây ba thước cao màu đỏ tím cây nhỏ, tiểu trên cây, kết ra một quả màu tím trái cây, thỉnh thoảng có hồng quang ở trái cây mặt ngoài chợt lóe lên. Tân Liêu nói, người mặc dù nhiều, nhưng có cơ hội tìm được thiên yêu hỏa linh quả, chỉ có như vậy mấy vị, như hình vương, băng thương vương, vạn sĩ hổ, quảng lâm vương cùng với kiên giáp vương, chờ thiên yêu hỏa linh quả chín, ta một mình dưới một người đi, các người ngốc ở phía trên. Nàng còn không biết diệp thân thực lực này đến thập phần đáng sợ trình độ, ngay cả dữ dội ban sinh cùng thiết thủ vương cũng chết ở trên tay hắn, không lại cũng không có thể trách nàng nhãn lực không đủ, ai sẽ biết, diệp trần chẳng qua là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thực lực là có thể tăng phúc gấp mấy lần. Tiên bối, đợi lát nữa ta và ngươi cùng nhau đi xuống. Diệp Trần đối với Thiên Yêu Hỏa Linh Quả có chút động tâm, không có ai không muốn làm cho của mình linh thể càng mạnh một điểm. Ngươi và ta cùng nhau đi xuống. Tân Liêu nhíu mày, nhìn về phía Diệp Trần. Mộ Dung Khuynh Thành thay Diệp Trần giải thích tiên bối, Diệp Trần đã đột phá đến Linh Hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, thực lực rất mạnh. Nàng chưa nói Diệp Trần đánh chết bạo phong vương Hỏa Thiết thủ vương, bây giờ còn không phải là lúc nói. Đối với Diệp Trần thực lực, nhất định sẽ để thất kinh. Tôn Thiên lãng giọng nói nhất định. Nga! Đã như vậy, vậy ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tần Liễu còn không phải là rất tin tưởng, không lại Diệp Trần ban đầu thực lực đúng là không kém, hiện tại tu vi tăng lên tới linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, tiến triển nên không nhỏ. Được, tiền bối, này thiên yêu hỏa linh quả hiệu quả như thế mạnh, hỏa linh quả cây mới có thể tài bồi sao Thiên yêu hỏa linh quả chỉ có một quả, nếu như nhận được thiên yêu hỏa linh quả cây sau này có thể lần nữa sinh trưởng ra thiên yêu hỏa linh quả, liên tục không ngừng. Tần Liễu cười khổ nói, nếu như là như vậy là tốt, thiên yêu hỏa linh quả cây hết sức kỳ lạ, dự dục ra một quả thiên yêu hỏa linh quả sau khi, cũng sẽ bị chết, có thiên yêu hỏa linh quả cây 1.000 năm là có thể kết quả, có năm ngàn năm, có một vạn năm trở lên, căn bản không làm rõ được quy luật, chỉ có thể dựa vào vật khí, cho nên, thiên yêu hỏa linh quả ở cùng phẩm cấp linh quả chung, thuộc về cao cấp nhất. Thì ra là như vậy. Diệp Trần còn đánh coi là đoạt đến thiên yêu hỏa linh quả cây, loại này cấp bậc chính là linh thực, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ông! Đột nhiên, nham tương hồ trung ương nổi lên từng vòng gận sóng, hướng phía bên bờ khuyết tán, cùng lúc đó, một cổ cực kỳ nóng bỏng khí lưu khuyết tán ra. Nóng quá! Vây quanh ở nham tương bên hồ bên chúng nhiều cường giả dối rít rút lui, chỉ còn lại có mấy người người lợi hại nhất vẫn dừng ở lại nơi đó. Khí này lưu nhiệt độ, chỉ sợ bay lên đến 5.000 độ trở lên. Nhiệt độ rất cao, Diệp Trần đã tính ra không ra, dù sao hắn cũng không có nhiệt độ chắc lượng khí, chỉ có thể dựa theo cảm thụ của mình, hơi chút đánh giá chắc hạ xuống, không phải là rất đúng. Ông! Ông! Nham Tương trong hồ gợn sóng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, cả Nham Tương hồ mặt ngoài bước lên từng đoàn khổng lồ bọc khí, khí này phao màu sắc vàng dòng, bọc khí rời đi Nham Tương hồ sau khi, đột nhiên tan vỡ, một cổ so với trước đó càng thêm nóng rực khí lưu khuyết tán, ngay cả Diệp Trần trên người cũng bước lên mồ hôi. Thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng tu vi chẳng qua là linh hải cảnh hậu kỳ, so ra kém nửa bước vương giả. Thiên yếu hỏa linh quả thành thủ. Tần liêu nhãn tỉnh sáng lên. Rất hiển nhiên, những người khác cũng đoán được thiên yêu hỏa linh quả thành thục nếu không không thể nào xuất hiện mới vừa rồi dị tượng. Trong lúc nhất thời, nhan tương hồ phụ cận mọi người xuẩn xuẩn rung động, không khí khẩn trương. Có thể quý trách chính là, không có một người tỷ số quang động thủ. Tựa hồ cũng có ban khoan. Giàu sang hiểm trung cầu liều mạng. Một gã nửa bước vương giả thân hình trận lóe, lủi hướng nham tương hồ, chung quanh mọi người thấy thế, chân mày do dự một chút, không có đi ngăn trở. Tần liêu đối với Diệp Trần nói, đáy hồ nham thạch hạ hung hiểm không khỏi, người đi xuống người, thừa nhận nguy hiểm nhiều nhất, hơi có vô ý, thì thai họa ngập đầu, chúng ta chờ một chút. Dạ, Diệp Trần gật đầu, người đi xuống đúng là nguy hiểm nhất, cho dù có thể đoạt đến thiên yêu hỏa linh quả, cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đi xuống tên nửa bước vương giả có lẽ tự nhận là thực lực không tệ, tính toán cận thân đọ sức, nếu như thành công, linh thể tăng lên tới cấp 5 sắp tới có thể quấn. Phù phù. Nham Tương văng khắp nơi, tên nửa bước vương giả sông vào Nham Tương hồ. Diệp Chân vận khởi linh hồn chi nhãn, cẩn thận nhìn lại. Đáy hồ Nham Thạch, trừ sôi trào Nham Tương ở ngoài, vẫn có vô số nóng dục khí lưu, những thứ này khí lưu bắt đầu khởi động, đến rồi mặt ngoài, sẽ tạo thành bạc khí, tên nửa bước vương giả không ngừng mau tránh ra khí lưu. Từ từ tới gần thiên yêu hỏa linh quả Mắt thấy hắn cách thiên yêu hỏa linh quả cây Chỉ có không tới 50 thước Đột nhiên một đạo kim sắc khí lưu chạy trốn đi lên Một trà mà qua Kinh người một màn phát sinh Tên đi xuống nửa bức vương giả ngay cả tiếng kêu thảm thiết Cũng không kịp phát ra Cả người bị màu vàng khí lưu đốt thành bối bay Chỉ có trên người nửa cực phẩm bảo khí gì giữ lại Chìm đến nham tương hồ chỗ sâu Này màu vàng khí lưu Rất đáng sợ Diệp tiêm con người lên ở bên ngoài Hắn cảm thụ không tới màu vàng khí lưu nhiệt độ, nhưng một gã nửa bức vương giả cũng đỡ không nổi, rất hiển nhiên, nhiệt độ tuyệt đối đáng sợ. Người đi vào người đã chết, còn dư lại tới người hơn do dự, từng đoàn hai mặt nhìn nhau, bọn họ là tuyệt đối sẽ không buông tha cho thiên yêu hỏa linh quả, nhưng trước đó, nhất định phải thăm dò rõ ràng nhàm tương dưới hồ mặt nguy hiểm, cho nên bọn họ cũng hy vọng người khác đi xuống trước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là đi xuống người kia thực lực không phải là rất mạnh, nếu như quá mạnh mẽ lời nói. Một khi bị đối phương đoạt đến Thiên Yêu Hỏa Linh Quả, bọn họ sẽ không hy vọng. chương 744, lại đắc tội một cái thế lực. Thiên Yêu Hỏa Linh Quả đúng là chín, không biết hai người thứ hai đi xuống. Diệp Trần chú ý tới đáy hồ nham thạch ở dưới Thiên Yêu Hỏa Linh Quả từ từ sắc biến thành màu cam, toàn thân tản ra màu cam Quang mang, màu đỏ tím cây nhỏ, màu cam trái cây, hết sức thấy được. Nếu như Diệp Trần làng nửa bức vương giả lời nói, hán tuyệt đối sẽ người thứ hai đi xuống. Có thể là tu vi của hắn chỉ có linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, hộ thể chân nguyên cũng không coi là rất mạnh, mà hắn lại không thể lập tức bộc lộ ra thanh đồng giáp, cho nên mạo muội đi xuống, sẽ nguy hiểm tánh mạng, chỉ có thăm dò rõ ràng đáy hồ nham thạch hạ tình huống, hắn mới có có hành động. Nếu mọi người cẩn thận như vậy, vậy thì từ ta tới trước đi. Hy vọng các ngươi không phải hối hận. hư không môn thái thượng trưởng lão kiên giáp vương cười ha ha một tiếng, thân hình chật lué, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc lưu quang. Bắn về phía nham tương hồ. Phúc. Nham tương hồ mặt ngoài tiên lên một trùn nham tương, kiên giáp vương xông vào. Là kiên giáp vương. Mọi người nét mặt khác thường. Kiên giáp vương thực lực rất mạnh, nhiều nhất so sánh với hình vương thiếu chút nữa. Hơn nữa kiên giáp vương phòng ngự rất cao. Cho dù là nửa bức vương giả người mạnh nhất một trong lôi linh vương cũng so ra kém. Tiêu màu vàng khí lưu mặc dù có thể đem một gã nửa bức vương giả đốt thành bối bay, chưa hẳn mà sao có được kiên giáp vương. Tất cả mọi người đang đợi Một khi xác định kiên giáp vương có thể chống cự màu vàng khí lưu, bọn họ đã đi xuống đi, tranh đoạt thiên yêu hỏa linh quả. Nham tương mật độ rất cao, lại thêm lại có thật nhiều ám lưu, khiến cho kiên giáp vương lặn xuống tốc độ rất chậm, trừ lần đó ra, kiên giáp vương cũng không dám quá nhanh, hắn có thể không xác định có thể kháng trụ màu vàng khí lưu, lúc cần thiết, bao nhiêu muốn nẻ tránh xuống. Làm kiên giáp vương khoảng cách thiên yêu hỏa linh quả chỉ có 5-6 chục thước, màu vàng khí lưu xuất hiện, chỉ là một thiểm, sẽ tới đến Kiên Giáp Vương trước mặt Thật là nhanh. Kiên Giáp Vương cả kinh, bên ngoài thân thủ hoàng sắc quang hoa bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một ngọn mười thước lớn nhỏ màu đen ngọn núi, màu vàng khí lưu tới vừa tiếp xúc, lập tức buộc phát ra cường quang, mắt thường có thể thấy được, màu đen ngọn núi nhanh chóng thu nhỏ lại, phản phất hòa tan mát giống nhau. Nhân cơ hội này, kiên Giáp Vương vặn vẹo xoay người, tránh ra màu vàng khí lưu, tiếp tục lăn xuống. Hắn chặt lại. Mọi người vui vẻ, toàn tức cả kinh, Tiên Giáp Vương có thể chống lại màu vàng khí lưu thời gian ngắn ngủi có thể ngàn vạn không nên bị đối phương đoạt đến thiên yêu hỏa linh quả. Thượng! Tần Liễu quát khẽ một tiếng, giọng nói quyết đoán. Siêu! Siêu! Diệp Trần cùng Tần Liễu cơ hồn là ở cùng lúc lướt đi ra ngoài, trong khoảnh khắc đi tới nham tương trên hồ vô ích, trận lóe, chạy trốn đi xuống. Siêu! Siêu! Siêu! Không đơn thuần là Diệp Trần cùng Tần Liễu, những người khác đều hành động, cái khác như Hình Vương, Quảng Lâm Vương, Vạn Sĩ Hổ. Băng thương vương đợi hơn 10 tên nửa bức vương giả dối rít lủi hướng Nham Tương Hồ, mọi người tốc độ buộc phát đến cực hạn, lúc này, hợp lại đúng là tốc độ. Trong trước mắt, mười mấy người đồng thời lướt vào Nham Tương Hồ, đến đáy hổ Nham Thạch lặn xuống đi. Càng đến gần thiên yêu hỏa linh quả, màu vàng khí lưu càng nhiều, xuất quỷ nhập thần. Lúc này, kiên giáp vương tốc độ ngay cả bình thời ngàn phần có một, một phần vạn cũng chưa tới, hắn căn bản không dám đối mặt nhiều như vậy màu vàng khí lưu, chỉ có thể giống giống như cá lội giống nhau Một bên ngăn cản màu vàng khí lưu trong nháy mắt, nhân cơ hội này né tránh, tiếp theo sau đó tới gần, như thế tuần hoàn. Mắt thấy Kiên Giáp Vương khoảng cách Thiên Yêu Hỏa Linh Quả chưa đầy 20 thước, trong mọi người thực lực mạnh nhất Hình Vương quyết đoán xuất thủ, vừa ra tay chính là từng suất nữa đánh chết Diệp Trần nhóm người tuyệt chiêu hình sát, đông đảo xiềng xích dọc theo người đi ra ngoài, cuốn quanh hướng Kiên Giáp Vương tứ chi. Kiên Giáp Vương thực lực chỉ so với Hình Vương hơn một chút, hắn bên ngoài cơ thể lần nữa ngưng ra màu đen ngọn núi, xiềng xích va chạm ở phía trên. Phát ra kim thiết vang lên thanh âm, nhưng là kế tiếp một cái ánh đào, lại làm cho kiên giáp vương chắc bay ra ngoài, cùng một đạo kim sắc khí lưu đụng vào nhau. Khúc khích. Màu đen ngọn núi kịch liệt thu nhỏ lại, kiên giáp vương vội vàng thoát khỏi màu vàng khí lưu phạm bi. Hình vương, ngươi dám đối với ta xuất thủ. Kiên giáp vương phẫn nộ quát. Có cái gì không dám. Hình vương hử lệnh. Có hình vương dẫn đầu, những người khác là gan lớn lên, một khi kiên giáp vương tới gần thiên yêu hỏa linh quả, lập tức phát động công kích khiến cho kiên giáp vương căm tức vô cùng, rồi lại không thể làm gì. Rất nhanh, tất cả mọi người đến rồi thiên yêu hỏa linh quả phụ cận. Mười mấy người một bên né tránh đột nhiên xuất hiện màu vàng khí lưu, một bên để phòng những người khác cám toán, màu vàng khí lưu nhiệt độ mặc dù cao, nhưng chỉ cần không phải tới gần quá thiên yêu hỏa linh quả, xuất hiện tần số cũng không cao, hơn nữa xuống tới mọi người là nửa bước vương giả trung tương đối lợi hại tồn tại, chỉ sợ bị màu vàng khí lưu cháy hạ xuống, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt, né tránh ra. Hát hát, thiên yêu hỏa linh quả chỉ có một quả, nhưng là chúng ta nơi này có mười mấy người, chỉ sợ không tốt phân. Hình vương ánh mắt quét nhìn một vòng, cười hát hát nói. Băng thương vương giọng nói rét lạnh nói, người nhiều lắm, ít đi một số tương đối khá. Nói xong, hắn không có hảo ý nhìn về phía mấy người thực lực hơi yếu nửa bước vương giả, cùng với một người duy nhất không phải là nửa bước vương giả Diệp Trần. Đợi sẽ cẩn thận điểm, có thể muốn chém giết. Tần liêu chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần. Tiên bối yên tâm ta từ có chừng mực Diệp Trần có thể cảm giác được, cả nham tương hồ bao phủ ở một tầng công chế phía dưới, khiến cho năng lượng không cách nào tập trung, lực công kích thật to rơi chậm lại, mà nham tương trong hồ nham tương mật độ cũng rất cao, phát ra đi công kích có ít nhất một nửa tiêu hao ở truyền lại thượng, kể từ đó, mọi người ở đáy hồ nham thạch hạ phát huy ra tới thực lực không đủ để phá vỡ, duy chỉ có phải đề phòng chính là màu vàng khí lưu, một khi bị công kích trúng mục tiêu, tiêu khống chế không được. Thân thể, không cẩn thận đụng vào màu vàng khí lưu thượng, giữ nhiều lành ít. Chết đi Trong mọi người, đầu tiên xui xẻo chính là một gã vóc người gầy gò nửa bước vương giả, hắn đầu tiên gặp phải Quảng Lâm Vương công kích, thân hình phiến diện, sẽ phải đụng vào một đạo kim sắc khí lưu thượng, thời khắc mấu chốt, thân hình hắn thay đổi, mạnh mẽ tránh ra, có thể là công kích hắn là không dừng lại Quảng Lâm Vương một người, còn nữa vạn sĩ hổ. Không. Người này ánh mắt hoảng sợ bị màu vàng khí lưu bao phủ, hóa thành bùi bay. Đi. thấy thế, có hai gã nửa bước vương giả tự nhận là thực lực không đủ. Đi lên chạy trốn, bọn họ cũng không muốn đem mạng mất ở nơi này, bọn họ không ý kỵ tử vong, nhưng là phía dưới cao thủ nhiều lắm, bọn họ không thể nào tranh đoạt đến thiên yêu hỏa linh quả. Đã chết một cái, rời đi hai người, đáy hồ nham thạch hạ trả lại còn dư lại mười người. Tiểu tử, nơi này cũng không phải là người ngốc địa phương. Băng thương vương đông nhiên nhất thương công kích hướng Diệp Trần, ngoài dự đoán mọi người. Người này, trong mọi người, Diệp Trần phòng ngự thấp nhất, công kích những người khác nửa bước vương giả. Trên căn bản không phá phòng nhưng là công kích Diệp Trần, bao nhiêu vẫn có thể phá vỡ, hơn nữa cho dù không phá phỏng, cũng có để Diệp Trần khống chế không được thân thể, đụng vào màu vàng khí lưu. Cút! Diệp Trần lôi kiếp kiếm vung lên, một đạo màu vàng lật rung động nên đón. Vânh Long! Chỉ sợ có cấm chế bao phủ, đáy hồ nham thạch hạ cũng nổ tung, nham tương quay cuồng. Cái gì? Băng thương vương một thương này, chỉ dùng 5-6 thành lực lượng, hắn tự nhận là... Năm sáu thành lực lượng là có thể để Diệp Trần bay rất ra ngoài, nhưng là hắn sai lầm rồi, bay rất ra ngoài, ngược lại là chính bản thân hắn, dưới sự khinh thường, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Hơn xui xẻo chính là, ở băng thương vương phía sau, vừa lúc có hai đạo kim sắc khí lưu cùng nhau sông lên, ở băng thương vương trên thân thể một trà mà qua. Phanh Băng thương vương thân thể sáng lên, đầu tiên là bảy lỗ phun ra cường quang, ngay sau đó thân thể hóng mất, cùng nham tương tan ra làm một thể. Trên tay hắn trưởng thường cùng trên người phòng ngự khôi giáp dần dần đi xuống chìm. Ách! Diệp Trần nét mặt ngạc nhiên, mới vừa rồi hắn chẳng qua là phản kích, căn bản không có nghĩ tới muốn giết chết băng thương vương, khi hắn cho rằng băng thương vương mới có thể chống lại mới đúng, nhưng là hắn không nghĩ tới, băng thương vương lại chỉ thi triển ra 5-6 thành lực lượng, vội vàng không kịp chuẩn bị, thân tử đạo tiêu. Ai? Lại đắc tội một cái hàn băng cát? Diệp Trần cười khổ. Tiểu tử, người muốn chết. Mọi người khiếp sợ Diệp Trần thực lực Băng thương vương cho dù khinh thường, cũng không phải là giống như nửa bức vương giả có thể so sánh, không nghĩ tới một chiêu phía dưới, chết ngược lại là hắn. Băng thương vương vừa chết, Quảng Lâm vương cùng vạn sĩ hổ mắt hiện hung quang, riêng của mình phát ra một chiêu, tấn công hướng diệp trần. Các người dám? Tần liêu cầm trong tay Phương Thiên trụ Y, một búa ngay tiếp hướng hai người. Để mọi người á khẩu không trả lời được một màn phát sinh, Quảng Lâm vương cùng vạn sĩ hổ cái vốn không nghĩ tới tần liêu sẽ ngụy cực phẩm công kích bảo khí Phương Thiên chủ y Nhất thời bức băng thương vương dập khuôn theo, bị truy sức lực đập bay rất ra ngoài, sau đó bị màu vàng khí lưu đốt thành cho bụi. Người tốt, lại là ngụy cực phẩm bảo khí. Hình vương đầu lông mày kéo ra. Vốn là 10 người, đã chết 3 cái, chỉ còn lại có 7 người. Mẹ kiếp, chỗ này căn bản không thể ngốc chạy mau Liên tiếp chết đi người, để khác mấy lòng người lãnh ngắt, bọn họ tình nguyện ở nhàm tương hồ phía ngoài chiến đấu, cũng không muốn ở dưới mặt chiến đấu, hơi có vô ý cũng sẽ bị màu vàng khí lưu đốt thành cho bụi, trong mọi người, chỉ có Kiên Giáp Vương có thể ngạnh kháng màu vàng khí lưu thời gian ngắn ngủi, những người khác đều không thể nào. Cuối cùng, đáy hồ nham thạch lưu lại 4 người, theo thứ tự là Trần Liễu, Diệp Trần, Kiên Giáp Vương, Hình Vương, những người khác chết chết đi, trốn trốn. Huyền Vương, không nghĩ tới ngươi lại có một kiện ngụy cực phẩm bảo khí, bất quá ngươi giết Quảng Lâm Vương cùng vạn sĩ hổ, Lâm gia cùng Thiên hổ nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Hình Vương cũng không ý kỵ Trần Liễu. Hắn là đứng đầu nửa bước vương giả, cho dù Tần Liêu có ngụy cực phẩm bảo khí, cũng không thể nào áp quá hắn, nhiều nhất chẳng phân biệt được sản sản như nhau mà thôi. Tần Liêu nói, sống chết do mệnh phú quý tại thiên, muốn không chết, dứt khoát trốn ở nhà không phải là tốt nhất. Đắc tội lâm ra cùng thiên hổ nhất tộc mặc dù rất phiền thoái, nhưng lúc này cũng chú ý không được nhiều như vậy, chỉ có thể trách đối phương không cẩn thận. Hình vương cười nói, ngươi là huyền hậu sư phụ, lâm ra cùng thiên hổ nhất tộc chưa chắc sẽ lấy làm sao ngươi dạ, nhưng tiểu tử này Giữ nhiều lành ít, hàn băng các cái kia vị nhưng là nhất bao che khuyết điểm. Hắn còn không biết, Diệp Trần đắc tội không chỉ là một cái hàn băng cát, còn nửa không đế, còn nửa ám ảnh môn, cổ ra, cho nên đối với Diệp Trần mà nói, phiền thoái nhiều lắm, nhiều ít một cái đã dâu riệng, đi một bước coi là một bước. Hừ, chết ở chỗ này, bọn họ vận mệnh đã như vậy, nếu như kia sau lưng vương giả chuẩn bị động thủ lời nói, đồ đệ của ta khinh huyên cùng Long Vương cũng sẽ không đứng nhìn bằng quan. Tần Liễu làm Huyền Hầu Yến Khinh Nguyên sư phụ, Sao lại không biết huyền hậu tính toán, thấy Kinh Huyên cùng Long Vương là hạ quyết tâm muốn bảo vệ Diệp Trần. Ai muốn động Diệp Trần, chính là động đến hắn cửa. Long Vương, còn không biết sống hay chết. Một bên kiên giáp Vương cười lạnh. chương 745, thực lực ngoài dự đoán mọi người. Long Vương bế tử quan sự tình, cao đoàn cấp độ cơ hồ không người không biết. Long Vương nếu như khoảng cách đại nạn sớm được rất ai cũng hội bán hắn mặt mũi Dù sao Long Vương thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, đến nay đều không có ai biết rõ, chỉ biết là. Hắn là nhân loại vương giả trong lớn tuổi nhất, đã qua 1.000 tuổi, lại nghe nói, đơn thuần tu vi, phong đế vương giả đều so ra kém hắn. Mạnh như thế Long Vương, tự nhiên sẽ bị người kiên kỵ, đáng tiếc, đây là Long Vương lần thứ hai bế tử quan rô y, vượt đi qua hy vọng không lớn. Hai vị, vì để tránh cho tổn thương hòa khí, không bằng các ngươi trước tiên lui ra hổ nham tương. Diệp Trần đem đánh chết băng thương vương sự tình phóng ở sau, cười nói. Hình vương sắc mặt lạnh lẽo, tiểu tử. Ngươi là đùa giỡn hay sao? Đừng tưởng rằng giết băng thương vương thì có tư cách tại trước mặt chúng ta nói chuyện. Kiên giác vương ánh mắt xâm lánh nhìn xem Diệp Trần. Băng thương vương tri tử, không thể nói Diệp Trần thực lực vượt qua băng thương vương, chủ yếu còn là vì băng thương vương chính mình chủ quan, nơi này là hồ nhằm tương, khống chế không nổi thân thể của mình, sẽ có thai họa ngập đầu, nếu như ra đến bên ngoài, băng thương vương cho dù chủ quan, cũng sẽ không biết chết thảm. Diệp Trần nói, không nghĩ qua là lại để cho các ngươi thảm chết ở chỗ này, chỉ sợ các ngươi sau lưng hư hoàng cùng ngục vương đều không được đầy đủ bông tha ta, các ngươi rời khỏi, giữ lại một đầu thánh mạng, chúng ta đạt được thiên yêu hỏa linh quả, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ, cả hai cùng có lợi. Ngươi thật đúng là dám nói ra." Hình Vương hai mắt nhíu lại, động sát tâm. "Hình Vương, đối thủ của ngươi là ta." Tần Liễu Kỷ quấy nhìn Diệp Trần liếc, Diệp Trần không phải cái loại lầy nói mạnh miệng người, chẳng lẽ thực lực của hắn thật sự đột nhiên tăng mạnh, đạt tới mức độ kia người? Tần Liêu tiền bối, hắn giao cho ta tốt rồi, ngươi đi đối phó kiên giáp vương. Dựa vào phương thiên chủ y, Tần Liêu có lẽ có thể tại trong thời gian ngắn ngăn chặn hình vương, nhưng một khi chân Nguyên tiêu hao quá lớn, Tần Liêu tiểu nguy hiểm, mà Diệp Trần cũng tình nguyện đối mặt hình vương, kiên giáp vương phòng ngự rất cao, Diệp Trần chưa hẳn có thể cầm đối phương thế nào. Ngươi được hay không được? Tần Liêu đương nhiên không quá muốn cùng hình vương chiến đấu không lại nàng lo lắng hơn Diệp Trần. Không còn kịp rồi. Hình Vương cũng không nhàn hạ thoải mái nhìn đối phương giằng co, thể nội chân nguyên cổ đãng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát năm đầu xiển xích phân biệt quấn quanh hướng Diệp Trần Tứ Chi cùng cổ, thế đi nhanh như thiểm điện. Hình phạt võ học, hình sát. Tại chân linh đại lục đỉnh tiêm nửa bước vương giả ở bên trong, muốn nói danh khí lớn nhất, khẳng định có Hình Vương một chỗ cắm rủi, không nó, Hình Vương hình phạt võ học thật là quỷ dị, từng chiêu từng thức, đều giống như cho người hành hình hơi không cẩn thận thì có chặt đầu họa cho nên. Một ít thực lực không kém gì hình vương đỉnh tiêm nửa bức vương giả đều không quá nguyện ý trêu trọc hình vương, bao nhiêu cho hắn ba phần mặt mũi. Dầm dầm. Năm đầu khóa sát hạ thấp tốc độ quá nhanh, tại đáy hồ nham thạch hạ đều không có như vậy giảm tốc độ, lập tức muốn cuốn chặt lấy diệp trần thân thể. Đoạn. Phiêu phủ ở nham thạch nóng chạy trong hồ, diệp trần tay cầm lôi kiếp kiếm, nô lên cao vung lên. Bang, bang bang bang bang bang bang san. Khóa sát hạ thấp tốc độ nhanh. Diệp Trần kiếm nhanh chóng nhanh hơn cơ hồ là một phần 10 thời gian nháy con mắt, năm đầu khóa sắt từng khúc đứt gãy, cũng không biết bị trảm kích bao nhiêu lần. Khóa sắt khóa người chỉ là khúc nhạc dạo kế tiếp chính là một cái ánh đao, tựa như hành hình đao. Đáng tiếc, lại sao thoát được qua Diệp Trần con mắt. Đem là một tiếng, ánh đao bị Diệp Trần tiện tay một kiếm văng tung tóe. Đến tận đây, lúc trước từng suýt nữa đánh chết Diệp Trần 5 người hình sát, hoàn toàn bị phá giải, không có thương tổn đến Diệp Trần một phần một hào. Diệp Trần hắn Tần Liêu giật mình rồi y, Diệp Trần đối thủ thế nhưng mà hình vương A, chân linh đại lục đỉnh tiêm nửa bức vương giả một trong, một tay hình phạt võ học, giết người vô số, nhất là cái này hình sát, thế nhưng mà hình vương sát chiêu một trong, lần nào cũng đúng, không thể tưởng được bị Diệp Trần mấy kiếm phá giải. Tiểu tử này, làm sao có thể? Tần Liêu giật mình, kiên giáp vương càng giật mình, hắn một mực chỉ là đem Diệp Trần cho rằng trẻ tuổi, cho rằng đối phương muốn tại nửa bức vương giả trong mở ra tài giỏi, còn cần mấy năm thời gian. Căn bản không có đem hắn trở thành một cái mặt bên trên đích nhân vật Hiện tại suy nghĩ của hắn hôn loạn Giật mình nhất không ai qua được hình vương Đối với mình sát chiêu rất hiểu rõ Không ai có thể vượt qua hắn Đừng nhìn những cái kia khóa sắt chỉ là chân nguyên ngưng tụ thành Nhưng lại ẩn chứa bảy thành cảnh giới kim chi áo nghĩa Kế tiếp một cái ánh đao Càng là kim chi áo nghĩa công kích thể hiện Diệp Trần rõ ràng mấy kiếm phá Tốt, đón thêm ta một chiêu chảm đầu đao Hình vương quát lên một tiếng lớn Bàng bạc chân nguyên đem nham thạch nóng chảy đều cho lách vào qua một bên, hình thành một cái hơn 10 thước thực kính rống ruột cầu, thân ở rống ruột cầu ở bên trong, Hình Vương tóc dài bay múa, hai tay dùng tốc độ cực nhanh kết ấn, liên tiếp kết Liếu 8 đạo ấn pháp, bất quá mất hết một phần năm trong nháy mắt thời gian mà thôi. Ầm ẩm. Hồ Nham Tương báo động, một phương cực lớn bình đài thăng, trên bình đài, đại lượng kim hệ chân nguyên ngưng tụ thành một thanh cực lớn trảm đầu đao, Cao Cao Giác, Diệp Trần, cùng với Tần Liếu Kiên vương đều ở vào trên bình đài. Cái này bình đài cũng là chân nguyên ngưng tụ thành, thập phần cứng rán, càng có chứa một cổ lực trưởng thân ở trong đó, bó tay bó chân, tốc độ không thể phát huy ra đến. Đây là hình vương át chủ bài một trong. Kiên giáp vương hung hăng thở ra một hơi tức, hình phạt võ học quỷ dị trô ở chỗ, rất khó tránh đi, hình sát có thể khóa người, sau đó chém giết, chạm đầu đao thì là lại để cho đối thủ tốc độ giảm nhiều, treo ở hoác bên trong đích đại đao giống như là quái tử tay trong tay hành hình đao, có thể tập trung mục tiêu, một đao rơi xuống. Quản ngươi danh khí lại đại, tích muốn một phần hai nửa, đầu lâu rơi xuống. Quả nhiên đủ quỷ dị. Diệp chân có thể cảm nhận được, chính mình bị một cổ lực trường trói buộc chặt dô bó tay bó chân, trên xuống phương chảm đầu đau đã khóa chặt lại hắn, hắn phần gái tóc gáy đứng đấy. Đây là thân thể cảm ứng được nguy hiểm, tự động báo hiệu bản năng. Rơi. Hình vương hét to. Bá. Treo ở phía trên chảm đầu đau một đao rơi xuống, ánh đao nhanh như ảo ảnh. Đ. A. Diệp Trần rơ lên cao lôi kiếp kiếm, chặn chảm đầu đao. So hình sát cuối cùng một cái ánh đao lợi hại điểm, nhưng là có hạn. Căn cứ lôi kiếp kiếm thượng truyền đến lực đạo, Diệp Trần phỏng đoán ra chảm đầu đao lực công kích. Hừ, chảm đầu đao, đầu không rơi đấy, đến chê tờ phương hưu. Hình vương tay phải cách không điều khiển chảm đầu đao, lại là một cái ánh đao rơi xuống. Đương đương đương đương. Kim thiết vang lên âm thanh không ngờ tờ không rức. Ồ, khó trách hình vương như thế tự tin, nguyên like cái này Cùng phi kiếm đồng dạng, có thể không ngừng công kích, hơn nữa một lần so một lần công kích cường, lại để cho người tình bị lực tẫn, mệt mỏi ứng phó, chỉ cần có cái mỏi mệt, tiêu rất có thể bị chảm đầu đau thừa dịp hư mà vào, đầu lâu rơi xuống đất. Diệp chân thầm khen, hình vương có thể có lớn như thế tên tuổi, không phải hư danh nói chơi, mà là thật, không có một điểm khoa trương. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là mình, chảm đầu đau mau nữa, có thế nhanh hơn được chính mình linh tê nhất kiếm, chính mình trong ngáy mắt. Có thể đánh ra mấy trăm kiếm, chạm đầu đao tốc độ ở trước mặt hắn là gặp dân chơi thứ thiệt. Hình Vương, người chiêu này chạm đầu đao không được tốt lắm, hiện tại cũng tiếp ta một chiêu. Lần nữa đón đơ khai chạm đầu đao, Diệp Trần dõng nhiên hướng Hình Vương phát ra một cái chăng lưới liềm hình kiếm kính, Hình Vương là đỉnh tiêm nửa bước vương giả, dùng lôi phệ cùng kim chi liên y đều không dùng được, trực tiếp dùng mạnh nhất kiếm chiêu tốt rồi. Chăng lưới liềm hình kiếm kính tuy nhiên nhìn về phía trên cùng chăng lưới liệm hình kiếm khí không sai biệt lắm. Nhưng cả hai chênh lệ khác nhau một trời một vực, cái này trăng lưới liềm hình kiêm kính, kinh đạo tuần hoàn không thôi, áp xúc cùng một chỗ, chém đi ra ngoài, phía trước nham thạch nóng chảy đều không do y, kinh đạo cường đại vô cùng. Nguy hiểm. Hình vương không ngờ được Diệp Trần ngăn cản ngoài, còn có thời gian phản kích. Ngăn cản hết mọi phùn hoa, ngục môn. Hình vương bất chấp điều khiển chạm đầu đao, hai tay hợp lại một phần, tạo y hàn ở trước người, xuất hiện một cái tràn ngập hắc khí lao ngục chi môn, lao ngục chi môn phản phất lâu năm không tu ầm ầm đóng cửa, đem Hình Vương giam ở bên trong, bên ngoài hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Văng. Trong lưới liềm Hình kiếm kính trảm tại lao ngục chi môn lên, chỉ chảm phá mấy cây cây sắt. Lợi hại, là dung hợp áo nghĩa võ học, hẳn là kim chi áo nghĩa cùng hắc ám áo nghĩa. Diệp Trần trong mắt hơi híp. Hắn nhìn ra được, Hình Vương không có khả năng sáng tạo ra, tạo ra lợi hại như thế dung hợp áo nghĩa võ học, hẳn là ngục môn môn chủ ngục vương sáng tạo, chiêu này ẩn chứa huyền ảo quá sâu thúy y không phải vô cùng đơn giản đem hai chủng áo nghĩa dung hợp cùng một chỗ, mà là có đặc thủ nào đó ma lực. Ngươi hắc cám áo nghĩa linh nộ quá thấp, nhìn ngươi có thể ngăn mấy kiếm. Diệp chân lôi kiếp kiếm vung lên, lại là một đạo chăng lưới liềm hình kiếm kính bay vút đi ra ngoài, chẳng kích tại lao ngục chi môn lên, vương trái ngục chi môn chảm lay động không lứt. Tiểu tử này khó giải quyết, ngục môn nhanh nhịn không được rơi y. Hình vương sắc mặt tái nhợt, trước đó, hắn nhận thức vi đối thủ của mình là Kiên Giáp Vương, chưa từng nghĩ tới Diệp Trần hội ngăn chặn hắn. Đi. Quyết định thật nhanh, ngay tại ngục môn sắc bị chém ra trong nháy mắt, Hình Vương chân nguyên cổ động, lên như diều gặp gió, phóng tới hổ Nham Tương mặt ngoài. Diệp Trần không có đi truy kích, hắn đắc tội thế lực đủ nhiều y, không đến bị bất đắc dĩ thời điểm, hắn không có cùng Hình Vương một lần sinh tử ý định, bước đi đối phương hoàn toàn có thể rơi y. Hình Vương vừa đi, đáy hổ Nham Thạch hạ chỉ còn lại có ba người, Trần Liễu cùng Diệp Trần đứng ở một bên, Kiên Giáp Vương một mình một người. Xem ra chúng ta đều xem nhìn lầm rồi y. Kiên giáp Vương nghiệm nghiệm không bỏ nhìn thoáng qua thành thục Thiên yêu Hỏa Linh Quả, lách mình hướng phía trên lao đi, hán đơn thương độc mã, không thể nào là Tần Liễu cùng Diệp Trần đối thủ, cho nên, Thiên yêu Hỏa Linh Quả dù cho cũng muốn có mệnh đi hưởng thụ, hiện tại đành phải buông tha cho. Kinh địch toàn bộ ly khai, Tần Liễu tùng hạ một hơi, chật như là xem quái vật đồng dạng chầm chậm vào Diệp Trần, khó trách Khinh Huyên nói, chỉ cần ngươi vừa tiến vào sinh tử cảnh, thiên hạ không người nào có thể không biết làm sao. So nàng lúc trước còn cường đại hơn, ta trước kia không tin, hiện tại có chút tin. Diệp Trần mới linh hải cảnh hậu kỳ Tu Vi A, nếu như hắn đạt tới nửa bức vương giả cảnh giới, cái kia còn phải dô y, cái gì nửa bức vương giả cũng không phải đối thủ, nàng thậm chí hoài nghi. Diệp Trần có thể đánh vỡ trong thiên địa không thể nghịch chuyển định luật, dùng nửa bức vương giả thân phận, đánh bại sinh tử cảnh vương giả, đương nhiên, chỉ là có cái này hoài nghi. Diệp Trần cười cười, nhìn về phía thiên yêu hỏa linh quả. Tần Liêu nói La của ngươi rồi, cái này Thiên Yêu Hỏa Linh Quả cho ngươi dùng, so cho ta dùng có giá trị. Cái kia Diệp Trần không khách khí. Diệp Trần vận khởi linh hồn chi nhãn, chú ý lực cùng thấy rõ lực tăng lên tới cực hạn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tới gần Thiên Yêu Hỏa Linh Quả cây, tránh đi một đạo lại một đạo kim sắc khí lưu. Rất nhanh, Diệp Trần đi vào Thiên Yêu Hỏa Linh Quả bên cây bên cạnh, thỏ tay tháo xuống Thiên Yêu Hỏa Linh Quả. Thiên Yêu Hỏa Linh Quả vừa hái xuống đến, màu đỏ tím tiểu thụ lập tức mục nát. Sau đó hóa thành cho bụi, rốt cuộc không còn tồn tại. chương 746, Thiên Hạ Kiếm Một dùng hạ văn mai thiên yêu hỏa linh quả, ta linh khu thực nhiên có thể tăng lên giã khúc cấp. Bất quá tựa hồ có chút đáng tiếc. Nửa bước vương giả đích linh khu là cấp 4, mà cấp 4 linh khu là trở thành nửa bước vương giả đích mấu chốt. Diệp Trần tự nhiên không phải là cấp 4 lịch ở khu. Ban đầu thông qua long huyết cỏ, hắn đem linh khu tăng lên tới cấp 3. Trong lúc tới, linh khu trên căn bản không có thế nào tăng lên. Cũng liền cấp 3 trung kỳ đích dáng vẻ, nếu cái này mai thiên yêu hỏa linh quả có thể để cho nửa bước vương giả đích linh khu tăng lên nửa cấp, vậy dĩ nhiên có thể để cho diệp trần đích linh. Khu tăng lên cấp 1 hoặc là đến gần cấp 1, từ cấp 3 đến cấp 4, cơ hội là ổn phải. Nhưng là thiên yêu hỏa linh quả nhưng gặp không thể cầu, bây giờ dùng hết, thật là đáng tiếc, nếu như trở linh khu đạt tới cấp 4 trung kỳ hoặc là tuột cùng lúc nữa dùng, lập tức là có thể tăng lên tới cấp 5. Cái này có thể so với bảng cấp đến cấp 4 còn có giá trị, phải biết cấp 5 Linh Khu là sinh tử cảnh vương giả đích chia đều tiêu chuẩn, thật ra thì mới vào sinh tử cảnh lúc, Linh Khu còn là cấp 4, không có ngoại lực đích dưới tình huống, muốn dựa vào người cố gắng tăng lên. Tới cấp 5, hết sức khó khăn, lúc đầu muốn mấy thập niên thậm chí 100 năm cố gắng mới có thể thành công. Suy nghĩ một chút, Diệp Trần quyết định chờ Tu Vi tăng lên tới Linh Hải cảnh hậu kỳ tột cùng lại nói, khi đó nếu như Linh Khu như cũ là cấp 3, hắn sẽ dùng thiên yêu hỏa linh quả. Chúng ta lên đi." Tần Liễu thấy Diệp Trần lấy được thiên yêu hỏa linh quả, nói: "Cút cốt cút cốt. cốt, cốt. Nham Tương hồ mặt ngoài dâng lên từng cái một màu vàng khí phao, rất nhanh, hai đạo nhân ảnh vạch nước ra. Đi lên lúc, Diệp Trần phát hiện Kiên giáp Vương cùng Hình Vương Đô không thấy, còn dư lại người không tới ban đầu một nửa, những người này không ngờ Tử Cù cùng lấy được thiên yêu hỏa linh quả đích sẽ là Tần Liễu cùng Diệp Trần, từng cái một ánh mắt lóe lên, xuẩn suần dục động. Nếu không muốn chết, Tốt nhất hiện củ điểm. Tần Liêu nhắc nhở những người này. Ha ha, nơi nào? Một số người nhớ tới Hình Vương cùng Kiên Giáp Vương lúc rời đi âm trầm biểu lộ, nhất thời biết chuyện gì xảy ra, nếu hại Nhở Vương cùng Kiên Giáp Vương đô bị thua thiệt, mượn bọn họ một đảm, cũng không dám đi cướp đoạt Thiên Ưu Hỏa Linh Quả. Đi thôi. Diệp Trần không có đem những người này để ở trong mắt, cùng Tần Liễu mộ dùng đám người cùng nhau đi lên đi tới. Bạch Dê Vương mộ điệu trước, lôi Linh Vương xếp bằng ngồi dưới đất thượng, kiên nhẫn chờ đợi, khi hắn phía sau Thỉnh thoảng có người chạy tới, nhân số càng ngày càng nhiều. Ước chừng nửa canh giờ quá khứ, Diệp Trần 5 người đến. Ta đi khai đan. Diệp Trần quan sát một cái lôi Linh Vương cùng Hình Vương mấy người, hướng mộ điệu đại môn vị trí đi tới. Thứ ba cái chìa khóa ở nơi này tiểu tử trên tay. Hình Vương như mày, cộng thêm Diệp Trần, bốn cái chìa khóa có ba đem ở người ta trẻ trên tay, mà Diệp Trần đích thực lực, để cho hắn hết sức kiến kỵ. Haha, ha, không tệ, không có để cho bọn ta quá dài thời gian. Lôi Linh Vương đứng lên. Cách. Theo Diệp Trần cắm vào cái chìa khóa, Bạch Dê Vương mộ địa đại môn ẩm ẩm mới ra. Veo một tiếng, Lôi Linh Vương thứ nhất lược tử đi vào. Bạch Dê Vương tinh thông ảo thuật, chúng ta cẩn thận một chút. Tần Liêu đi tới. Diệp Trần gật đầu một cái, chỉ cần chúng ta không xa rời nhau, sẽ không có vấn đề gì. Như Tần Liễu theo như lời, Bạch Dê Vương mộ điệu tràn đầy các loại ảo cảnh trận pháp, có là kẹt người dùng, có là sẽ cho người sinh ra ảo giác, còn có đích để cho người ta lộn vào kỳ đồ Diệp Trần cùng tần liễu thực lực cao nhất, linh hồn lực cũng cường đại nhất, ảo cảnh trận pháp mặc dù đối với hai người có ảnh hưởng, nhưng vi tay kỳ vi, mộ rung khuynh thành có hoàn mỹ nhân ma huyết mạch, cụ có cường đại ảo thuật miễn dịch lực, giống nhau một chút việc không có, về phần yến vượng Phượng cùng tôn ngày lãng là bị một ít khổ sở. Tiên người có 6 lần lâm vào trong ảo giác, đem người bên cạnh trở thành địch nhân, người sau rốt cuộc là nửa bước vưng, giả, có thể khắc chế mình. Rốt cục để cho ta phải đến một môn không gian nghĩa sâu xa võ học. Một chỗ trong mặt thất, lôi linh vương trên tay nắm một khối ngọc giản, toét miệng cười to. Hắn mặc dù là nửa bước vương giả người mạnh nhất một trong, nhưng cùng hắn nổi danh đích còn có hai, không có người nào không hy vọng thực lực của mình mạnh hơn một chút, lĩnh ngộ nghĩa sâu xa nhiều hơn một chút. Lại nói, nửa bước vương giả cùng sinh phạm cảnh nhờ hệ nở chỉ có một đường chi cách, thật ra thật một cái vực sâu, không có cơ duyên cả đời cũng không thể bước vào. Ở chỗ này trước, hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, vì đánh vào sinh tử cảnh làm chuẩn bị Có cửa này không gian nghĩa sâu xa võ học, ta dừng lại không trước đích thực lực cật nhiên có thể lần nữa tiến bộ, đánh vượt xỉn tử cảnh cũng có cơ hội, xem ra lão thiên còn là chiếu cô ta. Thận trọng thu hồi ngọc giản, lôi linh vương tâm tình du yêu đích rời đi mật thất. Diệp chân cái này một nhóm người tiến vào bạch dê vương mộ địa đích thời điểm, sau đó mà đến hơn trăm người cũng đến lửa điểu vương mộ địa. Bất hạnh là, bọn họ chẳng những không có được cái gì bảo vật, ngược lại bị bốn nguy hiểm sinh vật đích săn giết, từng cái một hài cốt không còn Một chỗ lối đi chung, hai tên nửa bức vương giả bị lưới ở giữa không chung, không cách nào nhúc đích, lưới ở bọn họ là một tờ vô hình đích mạng nhện dùng mắt thường căn bản không thấy được, phóng ra ngoài linh hồn lực thoại, cũng cần từng lần một đích điều tra, mới có thể cảm giác đến dấu vết, đáng tiếc người nào sẽ ngờ tới lối đi chung sẽ có mạng nhện, không cẩn thận, liền bị lưới ở, sinh tử không thể tự khống. Hắc hắc! Lại là hai Ám ảnh quỷ bức vương căn bản không nói gì nói nhảm, một hốc cắn một tên nửa bức vương giả cổ của Hung hăng hút máu tươi, mà một gã khác nửa bức vương giả thành hai con lùng rét người sau đích thức ăn, thảm tao phương thi. Liếm môi một cái, Ám Ảnh Quỷ bức vương ném xuống trong tay thây khô, ta cười nói lấy lực lượng của chúng ta, ở chỗ này không có chút nào đối thủ, hy vọng có thể gặp phải người kia. Ám Ảnh Quỷ bức vương đích lòng tự ái hết sức vánh liệt, cho nên vô cùng kê kiếm mang cho hắn xỉ nhục đích lôi linh vương, hồi tưởng lại mình cầu xin tha thừa địch cảnh tượng, hận đợi nha ngướng ngáy. Cao Đẩm vương uống thanh đạo hắn rất mạnh. Chúng ta hay là trước không đi chọc hắn tốt nhất. Cùng Ám Ảnh Quỷ Bức Vương một dạng Ao Đầm Vương cũng bị Lôi Linh Vương đánh giật thảm, thật vất vả giết chết đầy đủ nửa Bức Vương giả, mới đem lực lượng lại khôi phục, sau đó thực lực càng là đạt tới tột cùng thời kỳ, ngay mặt sức chiến đấu lượng đã là đứng đầu nửa Bức Vương giả hàng ngũ. Người nói ta biết, ta có thể cảm giác được, thực lực của ta mạnh hơn rất nhiều. Ám Ảnh Quỷ Bức Vương cùng những sinh vật khác bất đồng, ở nhất định hạn độ bên trong, chỉ cần hút thực đầy đủ máu tươi, là có thể tăng lên thực lực. Cùng nhau đi tới, hắn đánh chết nửa bực vương giả trường 78, thực lực đã sớm vượt qua thời kỳ cường thịnh, đạt tới độ cao mới, đây cũng là hắn tràn đầy tự tin đích nguồn suối. Đi thôi. Ám ảnh quỷ bức vương không muốn nói nhiều, đi ở phía trước. Bạch dê vương mộ địa, diệp trần đám người không có gì thu hoạch, qua nửa ngày, 5 người đi tới ngày hạt vương mộ địa trước, ngoài ý liệu là, ngày hạt vương mộ địa đại môn đã mở ra, cũng không biết có thứ tư cái chìa khóa người của là ai, có phải hay không người tuổi trẻ đi ở ngày Hạt Vương mộ địa lối đi chung, tần Liễu đạo ngày Hạt Vương là bốn cực lớn đế ngồi xuống cường đại nhất y hệ của gương, hắn là ít có đích yêu thú kiếm khách, thích dùng kiếm, kiếm pháp cảnh giới cũng rất cao, lúc ấy, có người thậm chí xưng hắn là trời Hạt Kiếm Vương. Ngày Hạt Vương là yêu thú kiếm khách, thích cất dấu kiếm, nói không chừng hắn mộ địa chung thì có kiếm mộ. Kiếm mộ y tứ vì kiếm mộ mộ, có chút mạnh phu đích kiếm vương, trước khi chết, trừ kiến tạo mình mộ địa, cũng sẽ cho mình đích yêu kiếm kiến tạo một kiếm mộ, kiếm mộ trung chỉ có mình yêu kiếm còn có rất nhiều cất dấu tới bảo kiếm ngày hạt Vương là kiếm khách Diệp Trần cảm thấy rất mới lạ Tần Liêu gật đầu đối với ngày hạt Vương đích bảo kiếm ở lúc ấy cũng hết sức nổi danh gọi là ngày hạt kiếm nghe nói là hắn tự mình chế tạo đích dùng tài liệu đều là cực phẩm tài liệu trong đó một ít tài khoa chân linh đại lục căn bản không có chỉ có ở trong tinh không đích một ít trên tinh cầu mới có thể tìm được bởi vì một ít tinh cầu cầuthẩn chứa đặc thu năng lượng khiến cho hắn ngày hạt kỷ hiểm cung thừa kế cổ lực lượng này Lực sát thương tăng nhiều, so bình thường cực phẩm. Bảo kiếm mạnh hơn không ít, dĩ nhiên, ta chẳng qua là suy đoán, có lẽ ngày hạt vương sẽ không kiến tạo kiếm mộ. hi vọng có vận khí đụng phải. Diệp Trần chữ vật linh giới trung đích chiến vương bội kiếm cũng là cực phẩm bảo kiếm, nhưng là không cho vẹn, không có một kia một chút nào đích lực lượng, lần nữa chế tạo lời của, đã không có ý nghĩa, bất quá không chọn vẹn chiến vương bội kiếm giống nhau có giá trị, nếu như Diệp Trần muốn đúc kiếm Có thể đem không chọn vẹn chiến vương bội kỳ hiểm trùng một ít hữu dụng tài liệu đề luyện ra, bớt đi liếu một phen khổ công. Ngày hạt vương mộ địa là bốn ngồi yêu vương mộ địa chung lớn nhất một tòa, đi rồi hơn nửa ngày, năm người cũng không đi tới cuối. Ừ, dạ, có kiếm khí. Đi ở phía trước Diệp Trần chợt ngứng mẩy, tinh tế cảm ứng. Có kiếm khách đang chiến đấu. Tần liêu nghi vấn. Diệp Trần khẽ lất đầu. Không, kiếm này khí cùng phát ra kiếm khí bất đồng, là kiếm hơi thở, rất nhiều loại Diệp Trần là kiếm khách, đối với kiếm khí hết sức ngại cảm. Rất có thể là kiếm mộ sở tại. Tần Liêu ánh mắt một sung. Đi theo ta. Băng tiến đối với kiếm khí vi diệu cảm ứng, Diệp Trần ở mặt trước dẫn đường. ba chuyển 4 chuyển, Diệp Trần 5 người bất chi bất giác đi tới một cái, cánh cửa đá khổng lồ trước, cửa đá mở ra một nửa, vô số loại kiếm khí tuyên tiết đi ra, cắt không khí. Quả nhiên là kiếm mộ. Tần Liêu giọng nói khẳng định. Đã có người tiến vào Diệp Trần quan sát một cái mở phân nửa đích cửa đá, thân hình chợt lóe, lược liêu đi vào. Thật là nhiều kiếm. Năm người vừa tiến đến, lập tức bị cảnh tượng trước mắt rung động ở. tiến Vượng Phượng cùng Mộ Dung Khuynh thành càng là ngẩn đầu lên, há to mồm. Chỉ thấy trong tầm mắt, khắp nơi đều là kiếm, kiếm mộ trùng, cao thấp phập phồng, thấp lùn chỗ cắm kiếm, cao trên đất cũng cắm kiếm, cơ hồ cách môi mấy bước thì có một thanh kiếm cắm trên mặt đất, dõi mắt nhìn lại, toàn bộ kiếm mộ căn bản không thấy được đầu, một mảnh kiếm sơn kiếm hải. Đây là hạ phẩm bảo kiếm. Diệp chân bước ve bên ngoài đích một thanh kiếm, nói. Mộ dung khuyên thành kỳ quái nói đã trải qua mấy vạn năm, hạ phẩm bảo kiếm hẳn không cách nào tổn lưu lại mới đúng, thế nào nơi này kiếm, nhìn qua không có gì tổn thương. Diệp Trần đạo nếu như ta đoán phải không tệ, trải qua thời gian trôi qua, kiếm mộ dằm kiếm lẫn nhau đang lúc đã có cảm ứng, có thể dùng kiếm khí tư dưỡng đối phương, còn đối với phương cũng sẽ dùng kiếm khí tư dưỡng trở lại, nơi này kiếm, thành thiên hơn bạn. Thành thiên hơn vạn đạo kiếm khí bồi hồi ở bốn phía, thành những thứ này kiếm tốt nhất tư dưỡng phẩm, cho nên, mấy vạn năm trôi qua, nơi này kiếm, ngược lại càng phát ra sắc bén, sẽ không có tổn thương. Yến Phượng Phượng đạo nói không chừng nơi này thật có ngày hạ kiếm, đi tìm một chút. tựa hồ không dễ dàng à, những thứ này kiếm, hơi thở không sai biệt lắm, bọn họ giống như đang ẩn nút hơi thở. Mộ Dung Khuynh Thành quan sát một cái bốn phía, không nhìn ra cho nên nhiên. Diệp chân mỉm cười nói ngươi nói không tệ, kiếm có linh tính Sẽ không đại trường kỳ cổ bông thả hơi thở của mình cho nên muốn phải tìm hào kiếm. Sẽ đôi kiếm hết sức hiểu rõ, cũng có một đôi tuệ nhãn, cũng tốt, ta cũng muốn xem một chút, có thể hay không ở nơi này vạn thiên bảo kiếm trung, tìm được ngày hạ kiếm. chương 747, thiên hạ kiếm, trung. Kiếm trùng bên trong kiếm nhiều lắm, một cái nhìn lại, chi chít phản phất một mảnh kiếm hải, từng ngọn kiếm sơn, vô số kiếm khí cách không tấn công, phát ra kim thiết vang lên thanh. Diệp chân một mình đi ở phía trước, dần dần xâm nhập. Thất Cường Đại kiếm khí. Phía bên ngoài vẫn cảm thụ không tới kiếm chủng kiếm khí đến cỡ nào cường đại, nhưng là theo xâm nhập, càng ngày càng nhiều vô ảnh kiếm khí hoa hướng Diệp Trần, tựa hồ muốn đem hắn cắt kim loại thành ngàn vạn đồng, đến chết phương nghỉ ngơi, ngàn vạn trôi bảo kiếm tích lũy xuống tới kiếm khí, cũng không phải là vừa nói đùa. Hơn nữa Diệp Trần phát hiện, bị vây vô số bảo kiếm vần quanh, tầm mắt cùng linh hồn lực xuất hiện lẫn lộn, chỉ dùng mắt thường nhìn, dùng linh hồn lực cảm ứng, căn bản phân biệt không ra kia trôi bảo kiếm đặc thu một điểm. Thậm chí sinh ra mỗi một loại đều là hảo kiếm lôi giác, xem ra chỉ có thể bằng vào đối với kiếm trực giác. Diệp Trần thần sắc không thay đổi, kiên đỉnh tiêu sái đi xuống, dụng tâm đi cảm ứng kiếm kêu gọi. Nạc lớn kiếm chủng, cơ hồ không có một thanh kiếm là giống nhau. Không phải là màu sắc khác nhau, ngay cả hình dáng đều là thiên kỳ quái quái, có chút bảo kiếm thậm chí có một cái cao hơn người, rộng rãi cư cờ nhiều, không dưới mấy ngàn cân, có chút bảo kiếm không lại cánh tay trưởng, chiều rộng một ngón tay nhiều, nói là bảo kiếm. Nhưng thật ra hơn giống như là gia trưởng hay chủy mao thủ, có chút bảo kiếm ngọn gió nơi hiện đầy răng cưa, tràn đầy tà khí, có chút bảo kiếm lối vào xẻ tà, giống như sa tín, có chút bảo kiếm hoa lệ vô cùng, cả người vây quanh. Đủ loại màu sắc hình dạng bảo thạch thủy tinh, còn nữa bảo kiếm thập phần đơn giản, chỉ dùng hai khối đầu gỗ đang kẹp thân kiếm, cổ phát vô hoa. Nhiều như vậy bảo kiếm, nhiều như vậy hình dáng hòa khí thức, cũng không ai biết, kia thanh kiếm phải hảo kiếm những kiếm chẳng qua là đồ có kia bề ngoài bản chất cũng không cường đại. Thiên Hạt Kiếm, Thiên Hạt Kiếm ở nơi đâu? Diệp Chân nhóm người vào trước khi đến, đã có một gã nửa bước vương giả trước một bước tiến vào. Tên nửa bước vương giả là một gã kiếm khách, Sương Hào Kim Kiếm Vương, chủ tu Kim hệ chân nguyên, chủ tu áo nghĩa cũng là Kim chi áo nghĩa một tay kiếm pháp, bén nhọn vô cùng, vô kiên bất tồi, hiển thị do kim sắc bén cùng kiên quyết, ở nửa bước vương giả trung, danh khí không nhỏ. Kiếm trùng bên trong có thể có một thanh cực phẩm bảo kiếm coi là không tệ, mà không nghi ngờ chút nào. Thiên hạt vương kiếm chủng, nhất định bằng thiên hạt kiếm cường đại nhất, nhưng là kiếm chủng trong kiếm nhiều lắm, những thứ này kiếm, có linh tính, cũng không cố ý buông thả khí tức của mình, ngược lại hiểu được cần nút hơi thở sau đó thông qua hàng vạn hàng nghìn kiếm khí, nghe nhìn lẫn lộn, khiến cho nghĩ phải tìm được thiên hạt kiếm khó càng thêm khó. Đối với kim kiếm vương mà nói, nửa cực phẩm bảo kiếm trừ có thể bán một số thượng phẩm linh thạch, không có có bất cứ ý nghĩa gì cho nên, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là thiên hạt kiếm. ta cũng không tin Ta tìm không được thiên hạt kiếm. Kim kiếm vương thập phần tự tin, kiên tin chính mình có thể tìm tới thiên hạt kiếm nếu như không có tự tin, hắn cũng sẽ không lấy kiếm khách thân cờ hờ ở, trở thành nửa bước vương giả. Trật, kim kiếm vương bị trật lẽ rồi biến mất kim quang hấp dẫn chú ý. Phía trước cái hố nhỏ trung cắm một thanh màu sắc đạm kim bảo kiếm, thân kiếm dài nhỏ trôi kiếm có khác hai chữ, kim anh, mặc dù thanh kiếm này cố ý ẩn nút hơi thở, nhưng bản thân phong rệ ý không cách nào ở nút. chỉ cần vào là gần là có thể cảm nhận được vẻ này phản phất có thể cắt kim loại linh hồn kiếm khí. Hào kiếm, hơn nữa còn là kim thuộc tính bảo kiếm. Kim kiếm vương trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, đưa tay định đi nhổ ra. Bàn tay đến một nửa, kim kiếm vương rồi lại do dự, mục tiêu của hắn là thiên hạt kiếm. Rất hiển nhiên, bao thanh kiếm này không thể nào là thiên hạt kiếm. Không có nghe nói thiên hạt kiếm là kim thuộc tính, thiên hạt vương bản thân cũng không phải là kim hệ yêu thú. Hơn nữa thanh kiếm này trên trôi kiếm có khắc kim anh hai chữ phải là thanh kiếm nổi tên. Kim Anh kiếm không giống tầm thường, có một chút có thể là cực phẩm bảo kiếm, không thể bỏ qua cho. Dù sao lấy Kim Anh kiếm, ta lại đi tìm Thiên Hạt kiếm cũng là một chuyện. Hơi chút do dự, Kim Kiếm Vương một nắm chặt Kim Anh kiếm chúa kiếm, rút ra. Thương! Bạt kiếm ra, một đạo kim sắc kiếm khí phóng lên cao, quanh quẩn ở kiếm trùng bầu trời, cùng lúc đó, quanh thân hàng trăm bảo kiếm bong bong đều vang lên, tựa hồ triều bái Kim Kiếm Vương kiếm trong tay, thế thế, Kim Kiếm Vương tụng hạ một hơi. Tâm thần chìm vào đến kim anh kiếm trung, xác định kim anh kiếm phẩm cấp. Càng là cao cấp kiếm, ẩn nút hơi thở dưới tình huống, càng là khó có thể xác nhận, không giống hạ phẩm bảo kiếm, sơ một cái cũng biết. Một lúc lâu, kim kiếm vương trên mặt hiện lên vô cùng thất vọng nét mặt, kim anh kiếm không phải là cực phẩm bảo kiếm, thậm chí ngay cả nửa cực phẩm bảo kiếm cũng không phải là, chỉ là một trôi thượng phẩm bảo kiếm, khi hắn xem ra, chính là một khối phế liệu, một điểm giá trị cũng không có. Kim Kiếm Vương phát tiết dường như rút ra bên cạnh một thanh bình thường trường kiếm. Làm sao có thể? Để Kim Kiếm Vương giật mình chính là, nay tiện tay rút ra bình thường bảo kiếm, lại tách ra băng lam sắc quang mang, hoảng sợ kiếm khí, phóng xạ bốn phía, để quanh thân bảo kiếm đung đưa. Là nửa cực phẩm bảo kiếm. Tinh tế xem xét nhìn một chút, Kim Kiếm Vương phát hiện, đây là một trôi nửa cực phẩm bảo kiếm, trước đó, Kim Kiếm Vương chỉ đem nó trở thành bình thường hạ phẩm bảo kiếm, căn bản không có nhiều hơn chú ý. Chẳng lẽ ở nơi này kiếm trùng trùng, càng là cao điệu kiếm, phẩm cấp tuy nói không đến nổi quá thấp, nhưng xuất hiện hảo kiếm tỷ lệ rất thấp, mà thoạt nhìn rất bình thường, không ra gì kiếm, mới có rất lớn tỷ lệ xuất hiện hảo kiếm, thậm chí cực phẩm bảo kiếm. Nhận được cái kết quả này, để Kim Kiếm Vương thập phần phân chấn, hắn rốt cuộc tìm được một điểm quy luật. Kiếm có kiếm cốt, kiếm cốt đang, kiếm khí mạnh. Diệp Trần như cưới ngựa xem hoa giống như, xuyên qua ở kiếm sơn kiếm trong biển, thỉnh thoảng gặp phải kiếm cốt thanh kỳ chi kiếm liền lấy tay chạm đến xuống. Có thể phát hiện, Diệp Trần chạm đến bảo kiếm, cũng không nhất định đều là cùng phong cách, có bảo kiếm, cao điệu cường thế, bộc lộ tài năng, có bảo kiếm, trầm ổn như nước, nhân vật không tiếng động, có bảo kiếm, cổ pháp vô hoa, đại đúng dịp không công, hắn không có cùng kim kiếm vương giống nhau, chỉ chú trọng kiếm khí thế, rồi sau đó trong lúc vô tình rút ra phong cách cổ xưa hào kiếm, liền cho rằng không ra gì cho thỏa đáng. Ở Diệp Trần xem ra, khí thế mạnh Hình thức phong cách cổ xưa cũng chỉ là kiếm ngoại tương, có lẽ đụng vận khí có thể gặp được đến một thanh hảo kiếm, nhưng đại đa số dưới tình huống cũng sẽ thất vọng. Càng là cường đại bảo kiếm, càng là có linh tính, mà có linh tính bảo kiếm, đã không phải là một cái vật chết, có kiếm cốt, cùng loài người giống nhau, loài người bên trong cơ thể có xương cốt. Một số đại sư cũng dùng xương cốt thanh kỳ để hình dung một số có tiềm lực thiên tài, cho nên hảo kiếm cũng có một bộ hảo kiếm cốt. Dĩ nhiên, mọi sự không có tuyệt đối Nói không chừng thì kiếm cốt bất tránh, kiếm khí nhưng kỳ mạnh thật là tốt kiếm, nhưng mỗi người đều có am hiểu lĩnh vực, không cách nào cơ cầu. Cùng nhau đi tới, Diệp Trần cũng thấy một số nửa cực phẩm bảo kiếm bất quá hắn không có rút ra, ở không có tìm được thiên hạt kiếm lúc trước, hắn chắc là không biết nổ ra ra cái gì kiếm, đây cũng không phải hắn nhận thấy được thứ gì, mà là một loại trực giác, kiếm trùng trung kiếm, kinh nghiệm vài ngàn năm, linh tính mạnh, vượt xa cùng phẩm cấp bảo kiếm, giờ phút này nếu là hắn rút ra một khắc thanh kiếm Đối với thiên hạt kiếm là một loại không tôn trọng, rất có thể có sai mất thiên hạt. Kiếm Về phần tần liêu nhóm người, thật không có cái này băn khoăn, bọn họ thấy một số không sai kiếm liền rút ra nhưng là chờ mỗi người cũng rút vài đêm sau khi, kiếm chủng bên trong kiếm khí đông nhiên bắt đầu châm đối với bọn họ. Lúc trước kiếm chủng bên trong kiếm khí đều là tự nhiên tạo thành, hiện tại những thứ này kiếm khí là vô số bảo kiếm di vọng lại, kiếm khí mạnh là tiền trước gấp 10 lần, cho dù là tần Liễu cũng không tốt bị, không bao giờ nữa đi rút kiếm gi, rất nhiều giống nhau như lúc kiếm. Đi một thời gian uống cạn chung trà, mọi người thấy hoa mắt chăm chú nhìn lại, phía trước mấy chục thước ngoài, có một miếng đất lớn phương cắm đầy giống nhau như lúc kiếm, những thứ này kiếm, trường bốn thước hai chừng, thân kiếm ngân trung mang tử kiếm trôi huyền hắc sắc, là một con đen hạt bộ dáng, đen hạt hạt vĩ là trôi kiếm cuối cùng, đen hạt hai cái đại con ba ba mở ra, tạo thành kiếm ngạc, bảo vệ kiếm khách bàn tay, mà ở kiếm ngạc trung ương vị trí, còn nửa hai hạt hoa sinh lớn nhỏ hồng. Sắc bảo thạch giống như là đen hạt ánh mắt. Ngân Trung mang tử thân kiếm, liền từ đen hạt trong miệng phun ra, sắc bén vô cùng, chỉ một hơi thở, tựu làm cho người ta một loại không cách nào thừa nhận lội giác. Thiên hạt kiếm, nhất định là thiên hạt kiếm, nhưng thế nào có nhiều như vậy. Tần liêu hô hấp khẽ ra tốc, tự đủ. Ứng với nói chỉ có một thanh thật sự, cái khác đều là bắt chước chế phẩm. Mộ rung khinh thành ngoài miệng nói như vậy, nhưng là chờ nàng vận chuyển ma nhãn, phát hiện mỗi một thanh kiếm cũng giống nhau như lúc Ngay cả hơi thở cường độ cũng giống nhau như lúc, căn bản phân biệt không ra kia một thanh đặc thù một điểm. Báo. Chân chính thiên hạc kiếm, chỉ có một thanh. Diệp Trần nét mặt ngưng trọng lên, từng bước đi tới. Ha ha, tới trước trước được, này thiên hạc kiếm, cũng là của ta, ta trở về từ từ phân biệt. Ngay khi Diệp Trần đã đi qua trên đường, một phương khác hướng cũng đi ra một đạo thân ảnh, là Kim Kiếm Vương. Hắn nhìn thấy nhiều như vậy thiên hạc kiếm, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ, vung tay lên. Chân nguyên hóa thành một con bàn tay khổng lồ, cho đến đem sở hữu thiên hạt kiếm cũng thu chữ vật linh giới chung. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Trần không có đi ngăn trở, trên mặt lộ ra cười nhạo. Ngâm. Diệp Trần vừa rứt lời, hàng trăm. Thiên hạt kiếm bong bong tiêu vàng, màu tím kiếm khí quanh quần ra, hội tụ chung một chỗ, tạo thành một đạo khổng lồ màu tím kiếm cương. Một kích tiểu chém ra kim kiếm vương chân nguyên bàn tay to, sau đó hướng kim kiếm vương bản thể chém tới. cái gì Kim kiếm Vương Hãi Nổ ra ra bảo kiếm của mình, phong ngăn chặn ở trước người. Tạm sát. Kim kiếm vương bảo kiếm trong tay là nửa cực phẩm bảo kiếm, tên là Tuyệt Kim kiếm, làm bạn Kim kiếm vương đã có mười mấy đầu năm, nhiệm vô số cường giả máu tươi, nhưng là ở màu tím kiếm cương chằng kích, Tuyệt Kim kiếm lập tức bị đánh gãy, toàn tức phản phất thủy tinh giống nhau, từng khúc phá thoái, một cổ hoảng sợ kiếm khí, nhất thời xuyên thấu qua phá toái Tuyệt Kim kiếm, đòn nghiêm trọng Kim kiếm vương hộ thể chân nguyên. Phục. Hãm mồm phun ra đại lượng máu tươi. Kim kiếm vương bay rất ra ngoài, dọc đường đánh bay một chút cũng không có đếm bảo kiếm, bảo kiếm chung quanh bay loạn, thật giống như phi kiếm. Tần Liêu nhóm người bị này bức cảnh tượng khiếp sợ đến rồi, hàng trăm Thiên hạt kiếm lại tự động phát ra kiếm khí, đem một gã nửa bước kiếm vương cho đánh hô máu, ngay cả nửa cực phẩm bảo kiếm cũng bị một kích phá toái, nếu như không có nửa cực phẩm bảo kiếm phong ngăn chặn, màu tím kiếm cương rất có thể hoàn toàn chém chết Kim kiếm vương. Bên trong tất nhiên có Thiên hạ kiếm. Tần hơn xác định ý nghĩ của mình. Chỉ sợ nơi này Thiên hạt kiếm, đều là thượng phẩm bảo kiếm, cũng không thể nào đánh gãy một thanh nửa cực phẩm bảo kiếm, nửa cực phẩm bảo kiếm nếu như tốt như vậy đánh nát, cũng không phải là nửa cực phẩm bảo kiếm, phải biết rằng, bình thường sinh tử cảnh vương giả, cũng không thể một kích phá toái nửa cực phẩm bảo khí, trừ phi nửa cực phẩm bảo khí không có chủ nhân. Rế tại sao phải này bang? Kim Kiếm Vương đã bị trọng thương, cái trên mặt đất bỏ không dậy nổi, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện lồng ngực của hắn vị trí. Vạt vải phục đã kết tinh hóa, biến thành viên bi, mà trước ngực ra, cũng kết tinh hóa một phần, có tất cả vết rách. Màu tím kiếm cương uy lực, kinh khủng dị thường, đây là ở không có chủ nhân dưới tình huống, tự động di vọng lại uy lực. Chương 748, Thiên Hạt Kiếm, hạ. Kia trong nháy mắt, có Tam Thanh Thiên Hạt Kiếm dẫn đầu kích phát ra kiếm khí, cái khác Thiên Hạt Kiếm cũng theo sát sau đó. Diệp Chân khán thanh thanh sở sở, hàng trăm Thiên Hạt Kiếm nhìn như đồng thời phát ra kiếm khí, kỳ thực chỉ có Tam Thanh kiếm nhanh nhất tự hồ khởi chứ dẫn đạo tác dụng. Bất quá chân chính thiên hạt kiếm, chỉ có một. Diệp Trần cất bước đi vào đông đảo thiên hạt kiếm trung. Ân, tam thanh kiếm khí tức đều như nhau, kiếm cốt cũng không sai biệt lắm, không có cao thấp chi phân. Diệp Trần không có rút ra bất luận cái gì một bả thiên hạt kiếm, chỉ là phân biệt chạm đến một chút, cảm thụ khí tức rất nhỏ khác nhau cùng thân kiếm gây cho hắn xúc cảm, thế nhưng kết quả nhượng hắn rất là không giải thích được, tam thanh kiếm này, mặc kệ từ phương diện nào đến xem, đều là như nhau. Diệp Trần: Thiên hạt kiếm tại đây tam thanh kiếm chung. Mộ Dung Khuynh thành hỏi: Diệp Trần lúc đầu, ta cũng không biết. Chỉ chốc lát trước, hắn nhận định chân chính Thiên hạt kiếm tại đây tam thanh kiếm chung, thế nhưng hiện tại, hắn không dám khẳng định, tam thanh kiếm quan ngoại giao cùng kiếm cốt, cho dù có một ít rất nhỏ khác biệt, cũng thuộc về đồng nhất chính tự. Tam thanh kiếm, rốt cuộc cái nào mới là chân chính Thiên hạt kiếm? Diệp Trần đứng lặng tại tam thanh kiếm trung ương, túi đầu suy tư. Có lẽ, ta nghĩ sai rồi, chân chính Thiên Hạc kiếm không ở trong đó. Lập tức, Diệp Trần lủi khởi một cái tân ý niệm trong đầu. Đối, là có cái này khả năng. Nếu như thuyết, dẫn đầu phát ra kiếm khí là thiên hạt kiếm, như vậy, hẳn là chỉ có một bả, không có khả năng xuất hiện tam bả. Xuất hiện tam bả nguyên nhân rất có thể là thiên hạt kiếm tại mê hoặc ta, bả ta lực chú ý chuyển rời đến tam thanh kiếm thượng, mà nó thì giấu ở cái khác kiếm chung. Nghĩ không ra ta thiếu chút nữa bị một bả kiếm lừa gạt. Ngần đầu, Diệp Trần trên mặt lộ ra tiêu ý Ngươi điều không phải, ngươi cũng không phải. Bước chậm tại Đông Đảo Thiên Hạt Kiếm chung, Diệp Trần một thanh một thanh chạm đến quá khứ, biện pháp này rất thuần, nhưng là tối thực dụng, quay về với chính nghĩa ở đây Thiên Hạt Kiếm, cũng tiểu ngũ lục bách bả, chậm rãi trạm đến quá, hoa không được bao lâu thời gian, hắn cũng không tưởng bị Thiên Hạt Kiếm lừa gạt. Tựa hồ là ngươi. Khoảng chừng chạm đến hơn 300 bả Thiên Hạt Kiếm, Diệp Trần rốt cục tìm được có khả năng nhất thị Thiên Hạt Kiếm một bà kiếm. Thanh kiếm này sở lên, lúc đầu không hề dị dạng. Thế nhưng hơi chút đuất phẳng một hồi, lập tức cảm thụ được hữu một loại cực kỳ bá đạo lực lượng dục dịch, theo loại cảm giác này mọc lên, diệp trần con mắt dư quang miểu đáo, thân kiếm thượng hữu nhàn nhạt tử ý chợt lóe mà qua, không tỉ mỉ quan sát, rất dễ bỏ sót. Tân Tiên Bối nói qua, Thiên Hạt kiếm chung hữu một loại tài liệu đến từ tinh không chung mỗ một viên tinh cầu, ẩn chứa đặc thù lực lượng, cái khác kiếm cũng không có này cổ ba động, chỉ có thanh kiếm này hữu. Bảo khí chính mình đặc thù lực lượng, loại tình huống này rất hiếm thấy. Giống nhau đều là từ đúc tài liệu thượng kế thừa tới được, không có khả năng làm bộ. Thanh kiếm này thập hữu thị chính quy hóa. Không phải nói, ta cũng nhận thức. Diệp Trần tin tưởng vững chắc chính tuyển trạch, kiếm khách tối kỵ nhất chính là do do dự dự. Thương. Bàn tay ác tại trên chuối kiếm, Diệp Trần cố sức rút ra Thiên Hà kiếm. Diệp Trần rút ra Thiên hạt kiếm chốc lát, Thiên hạt trên thân kiếm hốt nhiên lượng khởi tử sắc quang hoa, tại tử sắc quang hoa chiếu xuống, phủ cận mặt đất cùng cái khắc Thiên Hà kiếm. Dĩ cực nhanh tốc độ kết n nổi lên tử sắc kết tinh kết tinh từng bước mở rộng tối hổ bao chùn phương viên mấy chục thước đây là cái gì lực lượng Diệp trần vùng xung quanh lông mày nhất hiệu tay trái chạm đến ở bên cạnh một thanh thiên hạt kiếm trên chua kiếm sau đó hơi cố sức nắm chặt bính một tiếng nhộu Diệp trần kinh ngạc một màn phát sinh trôi này chí ít cũng là trung phẩm cấp bậc thiên hạt kiếm cư nhiên dường như tử sắc thủy tinh như nhau bị kéo nát tử tinh thiết nghĩ không ra thiên hạt kiếm chung sẽ có tử tinh thiết Tầnưu thoát ra Yến Vương Phương hỏi, Sư Tôn, cái gì thị tử tinh thiết, ta thế nào chưa nghe nói qua? Tân Liêu nói, cực phẩm Kim Trúc chung cũng có ưu khuyết chi phần, mà nhất nổi danh, thì thập đại danh thiết, tử tinh thiết chính thị thập đại danh thiết một trong, bài danh đệ thất, tử tinh thiết ẩn chứa kết tinh hóa lực lượng, đại bộ phận vật thể, chỉ cần bị tử quang nhất chiếu, lập tức kết tinh, cho dù là đồng phẩm dai tài liệu, bị tử quang trực chiếu, cũng gặp phải tổn thương, cực kỳ bá đạo. Cái chôi này là thiên hạ kiếm Mộ Dung Khuynh Thành cảm giác Diệp Trần trong tay Thiên Hạt Kiếm, tựa hồ ngoại trừ tử quang lợi hại một điểm, cái khác rất phổ thông, bằng không, rút ra sau thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Ngâm. Mộ Dung Khuynh Thành vừa rút lời, Diệp Trần trong tay Thiên Hạt Kiếm đột nhiên phóng đại đứng lên, từ tứ xích nhị biến thành một trượng, hai trượng, ba trượng, 10 trượng, 10 trượng thật lớn Thiên Hạt Kiếm, so Diệp Trần cả người lớn không biết nhiều ít bội, đã nhìn không thấy Diệp Trần thân ảnh. Thiên Hạt Kiếm biến đổi lại, tạo thành động tĩnh thập phần kinh khủng. Kiếm trùng trong kiếm khí, việt quát càng mạnh mẽ, coi như do xoáy, sau một khắc, Sở Hữu Bảo kiếm tự động rút ra, huyền phù tại giữa không trùng, dĩ Thiên hạt kiếm vi trung tâm, chậm rãi xoay tròn, dường như vạn kiếm chiều bái. Đây là chân chính Thiên hạt kiếm. Kim Kiếm Vương trong mắt trừng đắc tròn vo. Quả nhiên thị cực phẩm bảo kiếm Thiên hạt kiếm. Diệp Trần ha ha cười, mười trượng thật lớn Thiên hạt kiếm, thập phần trầm trọng, sợ có nghìn cân, cử nơi tay thượng, như giơ nhất tòa núi nhỏ, tại hắn nhận chi trùng. Chỉ có một chút đặc thù bán cực phẩm bảo khí khả dĩ phóng đại ở ngoài, cũng chỉ có cực phẩm bảo khí hữu cái này công hiệu, mà hắn vừa đã tỉ mỉ kiểm tra quá, này thật là cực phẩm bảo kiếm, hàng thật giá thật. Diệp Trần, chúc mừng, ẩn chứa tử tinh thiết thiên hạ kiếm, thì là tại cực phẩm bảo khí chung, cũng thuộc về nhất lưu lợi khí. Tần Liêu thập phần ngạo diệp Trần vận khí, có bao nhiêu sinh tử cảnh vương giả muốn có tốt một bả cực phẩm bảo khí chưa từng có thể thực hiện, mà Diệp Trần bất quá linh hải cảnh hậu kỳ tu vi. Liên đã chính mình một bả cực phẩm bảo kiếm, nói giá khứ, khẳng định nhượng vô số người đỏ mắt. Giá khả năng tiểu là của ta cơ duyên ba. Diệp Trần đang ở cấp Thiên Hạt kiếm lưu lại linh hồn ấn ký, không lưu lại linh hồn ấn ký mà nói, không có biện pháp nhượng Thiên Hạt kiếm nhỏ đi, Thiên Hạt kiếm bất biến tiểu, không chỉ chiếm không gian đại, cũng vô pháp sử dụng. Đúng, ngươi chính mình trong đó có một cái chìa khóa, tất nhiên có không nhỏ cơ duyên, Thiên Hạt kiếm lính lên của ngươi. Tần Liễu lại cũng là tứ bả chìa khóa, bốn người đó Đắc chuyên nhân là có đại khí vận người, cơ duyên giải. Cấp Thiên Hạt kiếm lưu lại linh hồn ấn ký thập phần giản đơn, đã trải qua mấy vạn niên, Thiên Hạt Vương dấu vết tại Thiên Hạt trên thân kiếm linh hồn ấn ký từ lâu tiêu hao hầu như không còn. Lúc này Thiên Hạt kiếm, thị vật vô chủ, cấp vật vô chủ lưu lại linh hồn ấn ký, không có bất luận cái gì trở ngại, tối đa phức tạp một điểm mà thôi. Rất nhanh, Diệp Trần thành công tại Thiên Hạt trên thân kiếm lưu lại thuộc vu linh hồn của chính mình ấn ký. Tiểu Diệp Trần thông qua linh hồn ấn ký, không chế được thiên hạt kiếm. Hô! Thiên hạt kiếm lùi về đáo nguyên lai nhỏ, tứ xích nhị thốn. Tay phải nắm chặt thiên hạt kiếm, Diệp Trần không có quán nhập chân nguyên, tùy ý huy vũ lưỡng hạ. Sát sát! Trong hư không, xuất hiện lưỡng đạo tinh ngân, đó là không khí kết tinh hóa biểu hiện, khả dĩ tưởng tượng, dù cho chỉ là một người bình thường. Nắm thiên hạt kiếm, đều có thể giết chết một gã lợi hại võ giả, tiền đề là hắn năng cầm đắc đứng lên thiên hạt kiếm thượng nghìn cân trọng Diệp Trần, khí lực vượt lên trước 40000 cân, hơn nữa chân nguyên sức bật rất mạnh, không ở hơn 10000 cân dưới mới có thể huy vũ đứng lên. Cái chuôi này Thiên Hạt kiếm thị cực phẩm bảo kiếm, ngươi căn bản có lẽ nhất giao cho ta, ngươi khả dĩ sống lâu một chút, bằng không ta để lộ tin tức, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Kiếm Vương chẳng biết lúc nào điều dưỡng hảo thân thể, đứng lên, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Diệp Trần trong tay kiếm, ôn tồn nói. Diệp Trần quan sát Kim Kiếm Vương liên mắt, chỉ sợ ngươi cũng không giữ được Ta có thủ đoạn của ta, ngươi hay nhất còn muốn tưởng, nghĩ sai thì hỏng hết, khả năng sẽ làm ngươi mất một cái tính mệnh, đương nhiên, ta cũng sẽ không cấp của ngươi thiên hạt kiếm, ta sẽ bồi thưởng của ngươi nhất định tổn thất, phản chi nếu như ngươi không đáp ứng, như vậy ngươi đắc thiên hạt kiếm chuyện tình hội tiết lộ đi ra ngoài, tin tưởng mơ ước thiên hạt kiếm sinh tử cảnh vương giả không ở số ít. Xin lỗi, không có khả năng. Diệp Trần thần sắc băng lãnh. Vậy ngươi tiểu chớ có trách ta? Siêu một tiếng. Kim kiếm vương hương kiếm chủng ở ngoài lao đi, tốc độ đề thăng tới cực hạn, rất hiển nhiên, hắn cũng sợ Diệp Trần cùng tần liễu liên thủ. Không thể lưu hắn. Tần liễu lấy ra phương thiên truy, dục yếu xuất thủ, tiền bối, để cho ta tới. Diệp Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua kim kiếm vương, nếu như đối phương không có uy hiếp hắn, hắn có thể hội lược tác do dự, sẽ không lập tức hạ sát thủ. Thế nhưng hiện tại, một cái này cần phải, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cầm trong tay thiên hạt kiếm, Diệp Trần cao cao dơ lên khởi. Hồn hậu chân nguyên theo lòng bàn tay huyết lao cùng, quan chú đến thiên hạt kiếm trùng. Ngâm. Thiên hạt thân kiếm tử sắc quang hoa đại thịnh, lượng khởi một vòng tử sắc quang vụng, cùng lúc đó, mũi kiếm hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra nhất mặt tử sắc kiếm quang, phun ra nuốt vào bất định. Khứ. Diệp chân vấp thượng bạo khởi một cây gân xanh, song vung tay lên, thiên hạt kiếm chém xuống phía dưới. Không ai có thể hình dung này một kiếm có bao nhiêu kinh diễm, trong kiếm trùng thời gian, phảng phất chậm lại, cho đến tĩnh. Sở hữu vận động vật thể, đều dừng hình ảnh tại nơi nhất khác, mà kim kiếm vương bay vút tốc độ, càng ngày càng trởm, hắn bản thân nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Tử sắc kiếm quang, giống bay vút tại vũ trụ tinh không trung tử sắc lưu quang, trong nháy mắt chạm tại kim kiếm vương phía sau, nhượng đối phương liên phản ứng thời gian cũng không có. Tạp sát, kim kiếm vương thân thể trực tiếp một phân thành hai, này còn không có kết thúc, chia làm hai nửa thi thể, trong nháy mắt kết tinh hóa, dường như hai khối tử sắc thủy tinh. Tử sắc kiếm quang bổ ra kim kiếm vương thân thể hậu, dư thế vị tiêu, thanh kiếm trùng tưởng cung cấp đục lỗ, chẳng kích tại đối diện thông đạo trên vách tường, đối diện thông đạo tường tự nhiên đỡ không được, cứ như vậy, tử sắc kiếm quang không biết đục lỗ nhiều ít mặt tường, mới đỉnh chỉ xuống tới. Phanh Kết tinh hóa hai nửa thi thể rơi trên mặt đất, xuất nát bấy. Một kiếm, kim kiếm vương chết thảm, hơn nữa thì cái loại này không hề lo lắng nghiền áp trí tử. Hô Thấy kim kiếm vương bị giết tử, Diệp trần trọng trọng thở phi Sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, một giọt tích mồ hôi lạnh chạy xuống tới, vừa kia một kiếm, cư nhiên bả hắn trong cơ thể chân nguyên toàn bộ đốt cháy, không, có mảy may lưu lại, tựa hồ hận không thể bả hắn máu đều cấp rút ra khứ, cái loại này chân nguyên trong nháy mắt tiêu hao sạch cảm giác mất mát, Diệp Diệp Trần thập phần suy yếu, Thiên Hạt kiếm đều nắm bất chặt, cắm trên mặt đất. Thiên Hạt kiếm, quả thực như một cái vô đáy hắc động. Diệp Trần mơ hồ nhận thấy được, chính một thân chân nguyên, cũng không nhất định có thể nhượng Thiên Hạt kiếm phát huy suất toàn lực một kiếm. Có thể có ngũ lục thành ý lực, đã rất không sai rồi, có thể đến nửa bước vương giả cảnh giới, tài năng hoàn toàn phát huy ra thiên hạt kiếm tác dụng. Chương 749, vương giả đều xuất hiện. Thật là đáng sợ. Tần Liễu mộ dung khuynh thành bọn người âm thầm tắc lúc ấy, diệp chân một kiếm này, không có bất kỳ huyền nào, cũng chỉ là chân nguyên rót vào thiên hạt kiếm, sau đó chém ra một đạo kiếm quang mà thôi, nhưng đạo này kiếm quang ý lực vô cùng khủng bố, Tần Liễu trong tay phương thiên chủ y coi như là thấp kém cực phẩm bảo khí, luân ý lực chỉ sợ không đến thiên hạt kiếm 1 phần 3, cái này còn là vì Diệp Trần không cách nào phát huy ra thiên hạt kiếm cực hạn uy lực, nếu không, Phương Thiên, chú ý liền 1 phần 5 đều chưa hẳn so ra mà vượn. Diệp Trần, thiên hạt kiếm là vô thượng bảo vật, cho dù uy lực đại, cũng không thể tùy tiện sử dụng, một khi bị Sinh Tử Cảnh Vương giả biết rõ ngươi có được thiên hạt kiếm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Liêu nhắc nhở Diệp Trần, DNJ không có cực phẩm bảo khí Sinh Tử Cảnh Vương giả rất nhiều. Mà thiên hạt kiếm rất hiển nhiên không phải bình thường cực phẩm bảo khí, sẽ để cho vương giả bọn họ điên cuồng. Tôn Thiên lặng theo thiên hạt trên thân kiếm thu hồi ánh mắt, gật đầu nói. Không cần lo lắng cho ta. Diệp Trần đương nhiên biết rõ tải không ngoài lộ đạo lý, chỉ có tại không sơ hơ ti nào dưới tình huống, mới có thể sử dụng. Kiếm trùng bên trong, bảo kiếm thập phần nhiều, thu thiên hạt kiếm về sau. Diệp Trần lại thu 7-8 chôi nửa cực phẩm bảo kiếm cùng với mấy trăm chôi thượng phẩm bảo kiếm, 4 người cũng thu không ít Đêm làm trung phẩm đã ngoài bảo kiếm toàn bộ bị bắt lấy, kiếm chủng bên trong còn thừa xuống bảo kiếm, đột nhiên chặn ngang bẻ gây, sau đó nhanh chóng mục nát, nguyên lai like những này hạ phẩm bảo kiếm cùng trung phẩm bảo kiếm sở dĩ có thế bảo tồn vài vạn năm, là vì kiếm chủng là một. Cái phong kín không gian, lại có phần đông kiếm khí ma luyện, hiện tại chu kiếm bị bắt lấy, hạ phẩm bảo kiếm cùng trung phẩm bảo kiếm lập tức sụp đổ. Chúng ta đi. Diệp chân 5 người ly khai kiếm chủng. Thương Lang Vương Hòa điểu Vương Bạch Dương Vương cùng với thiên hạt vương mộ bảo vật phần đông, tiến vào nơi đây người, miễn là còn sống, cơ hồ đều có thu hoạch, nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, so sánh với tứ cực đại đế mộ địa, phía trước bốn tòa mộ địa bất quá là tiểu đà tiểu nháo. Tứ cực đại đế mộ địa thế nhưng mà đế chi mộ, mà tứ cực đại đế cũng không phải hôm nay phong đế vương giả, là cái loại này có thể ở đế ngân trên tấm bia lưu lại dấu vết thiên khổ người hùng, nếu là phục sinh, một tay có thể lại để cho chân linh thế giới mây mưa thất thường Khống chế thiên hạ, cái gì hư hoảng, cái gì không đế, đều là phụ vân, cũng chỉ có có thể ở đế ngân trên tấm bia lưu lại dấu vết phong đế vương giả có thể cùng hắn tranh phong. Đáng tiếc, hôm nay thời đại này đã không có loại này phong đế vương giả rồi. Tứ cực đại đế mộ địa mặc dù tốt, nhưng mọi người cũng biết, kế tiếp đến phiên sinh tử cảnh vương giả ra sân, bọn hắn chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Vận khí tốt, có thế nhặt sửa mái nhà dột, điều kiện tiên quyết là tứ cực đại đế mộ địa không có gì nguy hiểm. Đương nhiên Loại khả năng này tính cực kỳ bẽ nhỏ. Thông qua Thiên Hạt Vương mộ địa, diệp chân 5 người tới một cái bao la cực lớn trên quảng trường. Quảng trường toàn thân dùng huyền thanh sắc cự thạch phô tiểu, tại quảng trường 4 cái góc trên, phân biệt đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng, có Thương Lang pho tượng, Hỏa Điểu pho tượng, Bạch Dương pho tượng, cùng với Thiên Hạt pho tượng, mà ở quảng trường trung ương, một tòa càng thêm cực lớn nhân loại pho tượng cao cao đứng vững, cái này tòa nhân loại pho tượng không sai biệt lắm có trăm cao, chỉ dùng để một loại không biết tên cự thạch chế tạo. Phó tượng mặt ngoài hiện ra phong. Cách cổ xưa đại khí A nhờ sa nở dê cho y lo y. Nhân loại phó tượng thần sắc nghiêm tu cờ và trang cho nở dê, rộng chân dài, nó tay phải đưa ra ngoài, cái tay này thường thường không có gì lạ, lại cho người một loại lật tung thiên địa, chúng tạo bốn cực ảo giác, cho dù là diệp trần, đều tim đập rộn lên, bị phó tượng khí thế trùng kích thoáng một phát. Tứ cực đại đế phó tượng, tần liễu ngửa đầu, ngữ khí sung kính. Tôn thiên lắng nói, bảy vạn năm trước cái thế nhân thiệt. Hắn nếu như sống trên đời, cái kia nên như thế nào rất cao minh, bất kể là hạng gì thiên tài, hạng gì vương, giả, đều muốn bao phủ tao y hàn ở bóng mở dưới. Thật lâu thật lâu không có sinh ra đời có thể ở đế ngân trên tấm bia lưu lại dấu vết phong đế vương giả dô y, hư hoàng thử qua, không được, không đế thử qua, cũng không được, từ khi nguyên hoàng, cuối cùng một vị tại đế ngân trên tấm bia lưu lại dấu vết phong đế vương giả, thời đại về sau, vô số người thử qua, nhưng đều đã thất bại, Cái này đã tạo thành một loại rốt cuộc không cách nào vượt qua cổ nhân luận điệu, cho rằng giờ này ngày này, đã xuống dốc rồi y, không có khả năng bất qua cái. Loại nầy kinh thiên động địa cái thế nhân kiệt. Hắn đến rồi. Hắn có đệ tam đem cái chìa khóa. Diệp Trần 5 người đến, hấp dẫn không ít người chú ý, bất qua ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Diệp Trần trên người, bởi vì hắn có tròm bạch dương cái chìa khóa. Diệp Trần. Đạm Đài Minh Nguyệt đã đi tới. Chuyện gì? Đạm Đài Minh Nguyệt nói. Ta có thứ tư đem cái chìa khóa, tăng thêm cương thiên, hạ hầu tồn cùng với ngươi cái chìa khóa, vừa vặn bốn thanh, có thể mở ra Tứ cực đại đế mộ địa đại môn. Thư tư cái chìa khóa tại trên người của ngươi. Diệp chân sớm có hoài nghi, không thể tưởng được thiên hạ tọa cái chìa khóa thật sự tại đối phương trên người, như vậy đối phương khẳng định cũng nghiên tập phá hư chỉ mạnh nhất nhất thức, thức thứ tư. Không thể. Đạm đài minh nguyệt gật đầu. Có thể, chúng ta đi qua đi. Diệp chân không có chối từ Đệ Tam đem cái chìa khóa tại trên người hắn, hắn không qua cũng muốn đi qua, nếu không sẽ trở thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích. Muốn mở cửa dô y. Mọi người gặp Diệp Trần Đạm Đài Minh Nguyệt 4 người hướng mộ điệu đại môn đi đến, nguyên một đám ngừng thở, nháy mắt một cái không nháy mắt chầm chằm vào mộ địa đại môn. Bắt đầu. Đạm Đài Minh Nguyệt đầu tiên cắm vào chính mình cái chìa khóa. Khương Thiên liếc qua Diệp Trần, cũng đâm vào chính mình cái chìa khóa. Sau đó là Hạ Hầu Tôn, Diệp Trần. Bốn thanh cái chìa khóa đồng loạt cắm vào, mộ điệu đại môn tức thời lượng khởi làm cho người không thể nhìn thẳng Hà quang. Một cổ bàng bạc đa ý lư cờ, đem bốn người cho đánh bay đi ra ngoài. Vèo, vèo, vèo, vèo. vèo. Mộ điệu đại môn không có lập tức mở ra, mà là bay ra đến bốn đạo thật nhỏ Hà quang, phân biệt bắn về phía diệp trần bốn người, tốc độ cực nhanh. Diệp trần tay mắt lanh lẹ, thò tay bắt lấy bắn về phía chính mình Hà quang. Mở ra tay, là một khối ngọc giản. Ngọ Diệp Trần mặt lộ vẻ nghi hoặc, theo hắn biết, ngọc giản là tổn chữ áo nghĩa võ học hoặc là đẳng cấp cao bí pháp đấy. Nghiêng đầu nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt ba người, Diệp Trần phát hiện bọn hắn cũng riêng phần mi nhờ đạt được một khối ngọc giản, nguyên một đám bộ mặt biểu lộ khác thường. Ngọc giản, nhất định là tứ cực đại đế võ học, đạt được cái chìa khóa rõ ràng có nhiều như vậy chỗ tốt. Trên quảng trường mọi người hô hấp ra tốc, hẳn không thể đi lên cấp đoạn, bất quá bọn hắn không dám quang minh chính đại hành động, tối đa trộm ngấp nghé mà thôi trước học được nói sau. Diệp chân linh hồn lực xâm nhập đến trong ngọc giảng. Cùng lúc đó, phía trước bốn tòa mộ địa xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Bọn này khách không mời mà đến quá cường đại, thân hình một cái lập lòe, coi như thuấn di đồng dạng, có thể xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào, liên thông đạo vách tường đều không thể trở ngại bọn hắn, thùng rông tiêu to, bọn hắn không phải người bình thường, nhưng lại hàng thật giá thật sinh tử cảnh vương giả. Ha ha, vận khí không tệ, rõ ràng thoáng cái gặp được bốn cái dị Cái này hẳn là Ám Ảnh Quỷ Bức a, có thể bồi dưỡng thành dị loại sát thủ, cái này chiếu trạch vương có thế để bảo vệ sân môn, cái này hai cái bộ sát giả về sau, có thể sản xuất vô số ngàn năm tơ nhện. Cứng rắn thông đạo vách tường như là nước gợn đồng dạng lộn nhạo, một cái Hắc Y Y lao đầu theo thông đạo trong vách tường đi ra, Hắc Y Y lao đầu ánh mắt thường thường không có gì lạ, nhưng là Ám Ảnh Quỷ Bức Vương bị hắn nhìn chằm chằm vào liếc, cảm giác thân thể đều chết lạng, không cách nào nhúc nhích. La sinh tử cảnh vương giả, đáng chết. Nơi này tại sao có thể có sinh tử cảnh vương giả tới? Trước khi còn hăng hài ám ảnh quỷ bức vương mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, gặp được sinh tử cảnh vương giả, chạy trốn đã là một cái hy vọng xa vời, mà ngay cả tự sát đều làm không được. Xeo xeo. Bộ sát giả về sau xèo xèo gọi bệnh tiểu ánh mắt ở bên trong tràn ngập sợ hãi. Không cần sợ, ta sẽ không giết các người đấy. Hắc y gì hãy lao giả tay khém với ý. ám ảnh quỷ bức vương thân bất do kỷ bị bắt tới, sau đó hóa thành một đoàn hát mang. Tiến vào đến Hắc Y Nhi giả bên hông ngự thú bài trong. Thu Ám Ảnh Quỷ vương, Hắc lao giả lại chụp vào Chiếu Trạch vương. Dạ Quỷ vương, cái này đầm lầy tánh mạng sẽ để lại cho ta đi. Đối diện thông đạo vách tường nổi lên một vòng màu van ở dẻ dở tở nước gợn, một cái thân thể hùng tráng cao lớn trung niên đi ra, vung tay lên, Hắc Y lao giả thêm tại Chiếu Trạch vương trên người trói buộc lực lập tức bị đánh tan, sau đó Chiếu Trạch vương đã đến cao lớn trung niên bên kia, bị hắn thu. Ngự thú vương, Ngươi dám cùng ta tranh giànhắc gì lao giả dạ quỷ Vương trong mắt hơi híp sắc khí lộ ra đây là siêu cấp sát thủ mới có ánh mắt đi ngụy tổn thực thẳng vào linh hồn có cái gì không dám Ngự thú Vương trên người nổi lên một vòng màu van nz tờ vầng sáng bên ngoài thân vết rách trải rộng nhìn về phía trên thập phần cưng rắn nhìn ra được cùng lần kia tại vị diện chiến trường trong so sánh mới Ngự thú Vương tu vi rất có tiến triển hẳn là đã luyện hóa được cùng hắc lôi Vương làm giao dịch lấy được hai quả thổ nguyên tinh Tu Vi gia tăng lên 40 năm. Hừ, kẻ đần mới cùng ngươi chính diện chiến đấu, bất quá coi chừng có một ngày chết ở của ta ám sát dưới. Dạ quỷ vương sát khí trên người vừa để xuống tức thu, hắn Tu Vi cùng ngự thú vương không sai biệt lắm, nhưng ngự thú vương tu luyện thổ hệ chân nguyên, chủ tu lại là thổ chi áo nghĩa, tại phòng ngự lên, viễn siêu đồng cấp đường vương giả, mà dạ quỷ vương am hiểu ám sát, sao có thể có thể cùng đối phương chính diện chống lại, cái kia không phù hợp phong cách của hắn. Ngươi có bổn sự kia nói sau. Ngự thú vương một điểm không sợ dạ quỷ vương, sinh tử cảnh vương giả trừ phi không chết không nớt, nếu không sẽ rất ít sinh tử quyết chiến sự tình, dù sao đánh không chết đối phương, sẽ thêm ra một cái đêm không thể say giấc cựu địch. Còn lại hai cái bộ sát giả về sau tại hai vị chính thức vương giả trước mặt, lạnh dung phát run, nào có bộ sát giả hương vị cùng hung ác, như là đáng thương bè tho trắng. Thu. Thu. Ngự thú vương cùng dạ quỷ vương tay khém với, ý, chuẩn bị riêng phần mi nhờ thu một chỉ bộ sát giả về sau. Bất quá sự tình không có thuận lợi như vậy, trong hư không, không lý do xuất hiện lưỡng tâm lưới lớn, bao phủ ngự thú vương cùng dạ quỷ vương. Người nào? Ngự thú vương cùng dạ quỷ vương kinh hãi, có thế bao phủ người của bọn hắn, tự nhiên là sinh tử cảnh vương, giả hơn nữa tu vi khẳng định khi bọn hắn phía trên. Hai vị thật to gan, ở trước mặt ta thu chi chu nhất mạch. Thông đạo phía trên, màu đen nước gợn lưu chuyển, một chương vương tỏa hạ xuống tới, vương tỏa dùng một căn tơ mỏng buộc lên. Ngồi ở vương tọa bên trên thì còn lại là một gã mặc trường bào màu đen, bờ môi đo ti A diễm lệ thiếu phụ, thiếu phụ trên chán, có bốn con mắt, chăm chú khép kín, khiến cho nàng xem đã xinh đẹp, vừa nguy hiểm. Hác Sơn Nữ Vương Dạ quỷ vương thân hình ốn léo theo trên lưới nện chóc ra, trong mày, nổi lên thoái ý. Cái này Hác Sơn Nữ Vương, không phải nhân loại, mà là một chỉ chi chu yêu tu thành yêu vương, ngang cấp ở bên trong, yêu vương thực lực vốn sẽ phải bao trùm nhân loại, đáng sợ hơn chính là... Cái này hát sơn nữ vương tu vi, ít nhất có 800 năm, hai người bọn họ thêm cũng không là đối thủ. Hát sơn nữ vương, người không biết vô tội, cái này hai cái bộ sát giả về sau, quy người rồi. Nữ thú vương thi triển thủ đoạn, theo trên lưới nện giấy rủa bất đắc gì nói. Hát sơn nữ vương không có trả lời, ngồi ngay ngắn ở vương tòa lên, đối với hai cái bộ sát giả về sau nói, tiểu gia hỏa, may mắn gặp được ta, nếu không các ngươi tiểu muốn trở thành người khác sủng vật rồi y. Nói đến sủng vật hai chữ. Hát sơn nữ vương trong mắt hiện lên nhớ lại cùng tự hận. Ông, ngay tại ba người rằng có thơ ý điếm, một cổ không gian chấn động theo ta ý chỗ rất xa phóng xạ tới, to lớn bao la mơ mi tờ khí thức, lại để cho ba người không hư nở dê nội ý phản kháng ý niệm trong đầu. chương 750, huyền hậu giá lâm. Là huyền hậu, Ngự thú vương lẩm bẩm nói. Ban đầu ở vị diện chiến trường ở bên trong, huyền hậu một cái ý chí hình chiếu tiểu lại để cho bọn hắn rất cảm thấy uy hiếp, hôm nay huyền hậu đích thân tới khổ khí thế này, nếu so với ý chí hình chiếu mạnh hơn nhiều. Về huyền hậu sự tình, nói ba ngày ba đêm đều nói không hết, chỉ biết là nàng là ngàn năm qua, bước vào sinh tử cảnh trẻ tuổi nhất sinh tử cảnh vương giả, so ngự thú vương đều muốn tuổi trẻ vài lần, nhưng là luận thực lực, ngự thú vương thúc ngựa đều đổi không kịp, rất nhiều người không cách nào tưởng tượng, huyền hậu thành vi sinh tử cảnh vương giả không có nhiều năm, làm sao lại đã có đỉnh cấp vương giả thực lực, có thể cùng long vương, tà vương cùng với ngục vương các loại đỉnh cấp vương. Giả đánh đồng. Tiểu loại yêu nghiệt tư chất, đỉnh cấp vương giả thực lực, quỷ thần khó lường đích thủ đoạn, làm cho huyền hậu thành thế, thập phần cường đại, đủ để cho thiên hạ sở hữu tất ca vương giả kiêng kỵ, ba người áp lực, có thể nghĩ. Huyền hậu đều đã đến, mấy vị khác cũng khẳng định đến. Hát Sơn Nữ Vương tiêu ngạo đã quen, nhưng là đối mặt cùng là nữ tính huyền hậu, cũng muốn túi lầu xuống. Không gian chấn động nguyên điểm khoảng cách nơi này rất xa, đoán chừng vẫn còn cấm địa lối vào, muốn chạy tới nơi này Bình thường sinh tử cảnh vương giả ước chừng cờnở một chiếc trà thời gian, đỉnh cấp vương giả tắc thì cờnở 1/3 chén trà nhỏ thời gian tả hữu, dù sao cái này trong cấm địa không gian, thập phân vững chắc, xuyên thẳng qua không gian tốc độ nếu so với ngoại giới chậm hơn không ít, nhất là trong mộ địa có trận pháp vận chuyển, cho dù là sinh tử cảnh vương giả đều cờnở. Theo đại môn tiến đến, xong vào, hội kích phát sở hữu tất cả trận pháp, thậm chí là tứ cực đại đế một pháp. Thu hồi hai cái bộ sát giả về sau, Hắc Sơn Nữ Vương cũng không có đi khó xử ngự thú vương cùng dạ quỷ vương, ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, hướng phía phía trước lao đi, cứng rắn thông đạo vách tường thùng rông kêu to. Tứ cực đại đế mộ địa trước cổng chính, diệp chân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn lấy được không phải áo nghĩa võ học, cũng không phải bí pháp, mà là so áo nghĩa võ học cùng bí pháp đều muốn chân quý không gian áo nghĩa trụ cột. Tứ cực đại đế tại không gian áo nghĩa đạt thành tự cao, tuyệt đối là đại viên mãn, đã đạt tới tiến không thể tiến tình trạng tái tiến một bước. Tự là thiên đạo pháp tắc rồi hắn quy nạp đi ra không gian áo nghĩa trụ cột, có thể cho ta lại càng dễ tìm hiểu không gian áo nghĩa. Quy nạp một chủng nào đó áo nghĩa trụ cột phải tại đây môn áo nghĩa lên, đặt đến đại viên mãn trình độ, nếu không quy nạp đi ra áo nghĩa trụ cột, tất nhiên có sai lầm cùng chỗ nhầm lẫn, lui một bước mà nói, áo nghĩa không có viên mãn, cũng không có khả năng quy nạp ra áo nghĩa trụ cột, bởi vì liền chính hắn cũng không phải hoàn toàn minh bạch cực đại đế không hổ là cái thế nhân kiệt không gian áo nghĩa là cường đại nhất áo nghĩa một trong một khi viên mãn sáng tạo ra, tạo ra đến không gian áo nghĩa võ học hạng gì lợi hại, ít nhất cũng là đỉnh dai cấp bậc, đã có cái này không gian áo nghĩa trụ cột, trong thời gian ngắn, của ta không gian áo nghĩa cảnh giới có thể vượt qua tiểu thành cảnh giới. Diệp chân hiện tại không gian áo nghĩa cảnh giới dừng lại tại 2 thành 8, khoảng cách tiểu thành cũng không xa, bất quá áo nghĩa cảnh giới có ba cái cửa khẩu khó khăn nhất, một cái là tiểu thành một cái là đại thành. Một cái là viên mãn, dựa theo Diệp Trần trước kia phỏng đoán chính mình muốn đạt tới tiểu thành cảnh giới, ít nhất cũng muốn nửa năm thời gian. Không biết ba người khác đạt được tiêm sao? Diệp Trần nghiêng đầu nhìn về phía Đạm Đài Minh Nguyệt ba người. Ba người biểu lộ khát thượng, Khương Thiên tựa hồ đã nhận được vật gì tốt, nắm thật chặt quyền, trong mắt lóe lăng lệ ác liệt ánh mắt, hạ hầu tôn tắc thì hăng hái, một loại ẩn chứa dã tâm khí thế khuyết tán ra, mà Đạm Đài Minh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Trần liếc, mỉm cười. Ba người thu hoạch đều rất lớn a. Cũng đúng, tất cả mọi người có cái chìa khóa, không có khả năng một mình ta đạt được lớn nhất chỗ tốt, dựa theo cái chìa khóa bài danh, đạm đài minh nguyệt thu hoạch cũng muốn so với ta tốt. Bất quá cái đó và ta không có sao, qua nở người khác được cái gì chỗ tốt, chỉ cần thu hoạch của ta hợp tâm ý của ta là tốt rồi. Không gian áo nghĩa trụ cột, thập phần chân quý, đã đến sinh tử cảnh cảnh giới, bất kể là có nguyện ý hay không, đều cờ ơn nở hiểu một ít không gian áo nghĩa, dù sao mọi người sinh hoạt địa phương chính là một cái không gian là ai cổ gian nửa bước vương giả và anh bốn cực lớn trong tràng ác gương không gian trông như gương tử đồng dạng nghiền nát một cổ đáng sợ phá hư khí tức theo nghiền nát không gian thổ lộ đi ra làm cả quảng tràng khí lưu trở nên dị thường cung bạo cùng lúc đó, một gã áo bảo màu vàng lão giả đi ra một đôi mắt ẩn chứa sắc cơ phá hư vương cổ gia phá hư vương đã đến mọi người kinh hãi cổ gia có hai gã sinh tử cảnh vương giả vừa là Đông Vương Vừa là phá hư vương, áo bào màu vàng lão giả đúng là phá hư vương. Phá hư vương lần này tới, cũng không phải vi thiết thủ vương báo thủ. Đương nhiên, nếu như đối thủ đối cảnh rất nhỏ yếu, cái kêu lại khác thì đừng nói tới. Lần này hắn đến, là vì thanh đồng giáp. Thanh đồng giáp là ngụy cực phẩm bảo khí, có linh thạch cũng mua không được. Cổ ra sao có thể có thể làm cho thanh đồng giáp rơi vào người khác trên tay. Đối với bình thường sinh tử cảnh vương giả mà nói, ngụy cực phẩm bảo khí tiểu tương đương với cực phẩm bảo khí Cung biểu cổ gia loại này thập phần cổ xưa, lại từng xuất hiện qua Đông Hoàng cổ xưa gia tộc mới có thể có dư thường ngụy cực phẩm bảo khí cho nửa bước vương giả xuyên eo, nhưng là không, có nghĩa là cổ gia không quan tâm ngụy cực phẩm bảo khí, tương phản, bọn hắn rất quan tâm, ngụy cực phẩm bảo khí tuyệt đối được coi là thượng cổ gia truyền thế chi bảo. Phá hư vương xuất hiện thời điểm, khắc sinh tử cảnh vương giả cũng tới không ít, trong bọn họ cũng có riêng phần mi nhờ thế lực nửa bước vương giả chết thảm tại trong cấm địa, bất quá bọn hắn không có cùng phá hư vương đồng dạng Vừa lên đến tiểu lấy thế đẻ người, chủ yếu là bọn hắn phái đi ra nửa bước vương giả đều không có mị cực phẩm bảo khí, nói sau, có thế xuất hiện tại trong cấm địa nửa bước vương giả, cái đó một cái không có hậu trường, thật muốn hạ ra tay áp độc, chẳng khác gì. Là cùng đối phương hậu trường tiên chiến, đây là thập phần không khôn ngon đấy. Phá hư vương đã đến, không biết đông vương có hay không đến. Có lẽ đã đến, dấu ở âm thầm, tiên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là chưa có tới. Đến nơi sinh tử cảnh vương giả vụng trộm nghị luận nhau nhau. Chân linh đại lục vương giả, đại khái chia làm 4 cấp bậc, đệ nhất đẳng cấp tiểu là Phong Đế vương giả, thứ hai cấp bậc là Đỉnh cấp vương giả, đệ tam đẳng cấp là Thượng đẳng vương giả, thứ tư đẳng cấp thì là nhân số tối đa bình thường vương giả. Cổ gia tuy nói không phải thiên hạ tứ đại gia tộc một trong, nhưng cũng không yếu bao nhiêu, nhất là Đông Vương, trước đây thật lâu tiểu là Thượng đẳng vương giả thực lực, thiên hạ tứ đại gia tộc bất luận cái gì một đại gia tộc, cũng không dám coi. Thường cổ gia, mà chân linh đại lục cao đoàn cấp độ, cũng đem cổ gia trở thành thiên hạ đệ ngũ đại gia tộc. Phá hư vương tiền bối, ta biết là ai giết thiết thủ vương. Quảng trường trên yên tĩnh một lát, trận, một giọng nói vang lên. ân Phá hư vương men theo thanh âm nhìn lại. Cùng lúc đó, phần lớn người đều hướng thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Diệp trần cao mày, hắn đã hiểu, người nói chuyện là Khương Thiên. Người là ai? Phá hư vương hỏi. Khương Thiên tự ngạo nói. Ta gọi Khương Thiên Sư phụ ta là Bác Hải không đế. Bác Hải không đế môn hạ đệ tử. Chúng sinh tử cảnh vương giả nhìn về phía Khương Thiên ánh mắt thay đổi. Khương Thiên đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu. Nhưng là hắn sư đông không đế thế nhưng mà đại đại hữu danh. Đây là một cái đủ để cùng hư hoàng đánh đồng tuyệt đại vương giả chỉ có điều một mực ở tại Bắc Hải. Cho nên tại chân linh đại lục lên, người bình thường cũng không biết không đế người này. Nguyên lai là không đế đệ tử. Người biết là ai giết ta cổ ra nửa bước vương giả. Phá hư Vương Thanh âm nhu hòa xuống Khương Thiên ánh mắt nhìn hướng Diệp Trần thiết thủ vương cái chết thời điểm, ta ngay tại hiện trường, sư phụ ta trợ thủ đắc lực bạo phong vương cũng chết ở đằng kia nhân thủ lên, mà người kia, chính là Hán. Khương Thiên ngón tay hướng Diệp Trần. Hán. Ánh mắt mọi người lại tập trung ở Diệp Trần trên người. Linh hải cảnh hậu kỳ tu vi. Một ít sinh tử cảnh vương giả nhịn không được những mày, một cái linh hải cảnh hậu kỳ tu vi người trẻ tuổi, rõ ràng giết hai gã nửa bức vương giả, bực này chiến tích quả thực kinh người. là Diệp Trần Diệp Trần rõ ràng giết Thiết Thủ Vương cùng Bạo Phong Vương. Thật là đáng sợ. Sinh tử cảnh Vương giả nhận thức không xuất ra Diệp Trần nhưng là mặt khác nửa bước Vương giả cùng đỉnh Tiêm Tông sư nhận ra nguyên một đám trận mắt há hốc mồm. Diệp Trần. Mộ Dung Khuynh Thành có chút khẩn trương, duỗi tay nắm chặt Diệp Trần bàn tay. Diệp Trần có chút thở ra một hơi tức, đối với Mộ Dung Khuynh Thành nói, "Đừng lo lắng, hắn sẽ không làm gì ta." Diệp Trần yên tâm, hắn tối đa xôn sao hù hù rủa ngươi. Trần Liễu cũng đã giết mấy cái nửa bước Vương giả. Nhưng là nàng căn bản không quan tâm, có cạnh tranh, sẽ có tử vong huống chi một cái cổ ra, lại có thể đem bọn họ thế nào. Kẻ này tự là Diệp Trần A. Đạm Đài Minh Nguyệt bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều ra một người trung niên mỹ phụ trung niên mỹ phụ khí thức, linh hoạt kỳ ảo to lớn, tựa hồ so ở đây sở hữu tất ca sinh tử cảnh vương giả đều yêu thắng. Là, tổn nãi mãi Đạm Đài Minh Nguyệt gật gật đầu, cái này trung niên mỹ phụ không phải người khác, là đạm thai gia tộc sinh tử cảnh vương giả nguyệt về sau cũng là đương đại tộc trưởng, Huyền Hậu không xuất hiện trước khi, Nguyệt Sau được cho nhân loại đệ nhất nữ vương người, thực lực thâm bất khả trắc, có Nguyệt Sau tại, Đạm Thai gia tộc mới có thể đứng được ổn tứ đại gia tộc một trong. Quả nhiên là nhân kiệt gia thiếu niên. Huyền Hậu thập phần thưởng thức Diệp Trần, nàng đối với Diệp Trần sự tích rất rõ ràng, cảm thán thế gian này, thậm chí có Diệp Trần bực này kỳ tài, đem Minh Nguyệt cùng Độc Cô gia tiểu tử đều cho dựng lên xuống dưới. Người tiểu là Diệp Trần, ngoại giới nghe đồn, ngươi là bực nào kinh tài kinh diễm? Hôm nay vừa thấy, quả nhiên, có chu tờ môn đạo, bất quá người giết ta cổ ra nửa bức vương giả, lại chiếm hắn thanh đồng giáp, có phải hay không quá không đem ta cổ ra để vào mắt rồi y. Phá hư vương xứng sở, biết rõ diệp trần thân phận về sau, hắn đã bỏ đi đánh chết đối phương ý định, dù sao hắn muốn sẽ không có thay thiết thủ vương báo thủ nghi ca cờ hờ, hắn chỉ là muốn đoạt lại thanh đồng giáp, mà khác, có tất yếu làm cho đối phương ăn điểm đau khổ. Thiết thủ vương dục muốn giết ta, cho nên ta giết hắn đi. Thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của ta. Diệp Trần trả lời rất đơn giản, thiết thủ vương muốn giết hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương giết. Về phần thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của hắn, đương nhiên, cũng không phải là không thể được thương lượng. Có đảm lượng, bất quá bằng người lời nói của một bên, không quan hệ đau khổ. Như vậy, người đem thanh đồng giáp trả đi ra, mặt khắc cùng ta hồi cổ gia thình tội, ta có thể tha cho người một cái mạng. Thanh đồng giáp là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi cổ gia muốn tác hồi. Ít nhất cũng phải cho ta một điểm đền bù tổn thất, về phần hội cổ gia thỉnh tội, thứ cho ta làm không được, ta tự nhận là không có làm sai. Chỉ sợ không được phép ngươi có kẻ mà cả. Phá hư vương căn bản không có cùng Diệp Trần thương lượng ý tứ, ánh mắt sắc bén. Phá hư vương, ngươi muốn như thế nào? Tần Liễu đi ra. Huyền Tông tông chủ, chuyện này cùng ngươi Huyền Tông không quan hệ. Phá hư vương hết sức kiêng kỵ Tần Liễu sau lưng Huyền Hậu, cho nên đối với Tần Liễu coi như khách khí. Tại sao cùng ta Huyền Tông không quan hệ? Ngay tại tần liếu cho đến nói chuyện thơ ý điếm, quảng trường trên không, xuất hiện một hồi mênh mông quần cuộn không gian chấn động, một tòa hoa lệ cánh cửa không gian, hiện ra đến. La nàng. Huyên hậu ngầm đầu, trong mắt trận trận tinh quang lập lòe, làm cho trước người không gian vằn mẹo. Hết chương 750.